Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, hắn có nhất cường tráng tư chi Nhất sắc bén manh vớt, rất nhiều mỹ ra lông Hắn là thế giới này chuỗi thực vật đỉnh Duy độc ở nàng trước mặt, sẽ thu hồi sở hữu lợi trảo Đương thời giới bỏ ta mà đi, ngươi chính là ta phát tắc Chương 1 Khương lão Sư, Khương lão Sư tỉnh tỉnh A Nàng cảm giác có người ở chụp nàng vai Trước mắt lúc sáng lúc tối quang điểm làm nàng nháy mắt từ trong ngộng thoát ly, ngượng ngùng á từ lao sư, ta ngủ rồi. Nàng rủi rùi mắt, trước mặt trung niên nữ nhân cười một cái, béo mặt giống một đoàn mềm mại phi mặt. Không có việc gì, chính ngươi mang một cái ban vất vả đi, nữ hải tử ra ra. Từ văn an đưa cho nàng một lọ thủy, chờ đến này phê lớp 6 tốt nghiệp, ngươi liền có thể nhẹ nhàng một chút. Khương Bách Linh nghe vậy cười cười, ai biết hố cha hiệu trưởng lại sẽ cho nàng an bài cái nào niên cấp. Khương Lão sư. Trong chốc lát ta mang bọn nhỏ đi bên dòng suối câu cá, liền phiền vái ngươi sửa sang lại một chút bộ đồ ăn. Thể dục lao sư Trương Vĩ thỏ qua tới cười nói, một khuôn mặt hát phiếm hồng. Tốt, ta đã biết. Khương Bách Linh trên mặt treo khéo léo mỉm cười, từ văn an liếc mắt Trương Vĩ, tiểu Trương ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp đỡ chúng ta tiểu Khương lao sư. Ai? Cao lớn tuổi trẻ tiểu tử lên tiếng, nói vậy cũng là cảm thấy xấu hổ, vội vàng chạy đến xe phía sau đi. Khương Bách Linh nghiêng đi thân làm bộ sửa sang lại ba lô bộ dáng, từ cửa sổ pha lê thượng quả nhiên thấy ghế sau các lao sư ở khe khẽ nói nhỏ. Đặc biệt là mấy cái tuổi trẻ nữ lao sư, biểu tình khinh thường lại miệt cười nói cái gì. Các nàng thảo luận nội dung, nàng trong lòng rất rõ ràng. Các nàng thiên phật thực nghiệm tiểu học là toàn bộ thiên phật thị số một số hai tư lập tiểu học, mặc kệ là dạy học hoàn cảnh vẫn là chất lượng đều là đứng đầu. Mỗi năm muốn báo danh nhập học hài tử đều đến trước tiên vài tháng hẹn trước Mà Khương Bách Linh tuổi còn trẻ đã bị hiệu trưởng ủy lấy trọng trách, đương một cái năm niên cấp chuẩn tốt nghiệp ban chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp tiền lương đãi ngộ là mặt khác nhậm khóa lao sư gấp đôi, mà bất quá hơn 20 tuổi coi như đi làm chủ nhiệm, nàng vẫn là cái thứ nhất, này khó tránh khỏi làm mặt khác lão nhân có chút phê bình kín đáo, nhàn luôn toay ngự trong chớp mắt ở giáo viên trong vòng truyền lưu mở ra. Vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ lao sư nhất định có hậu đài. Cái gọi là người ở giang hồ phiêu sao có thể không ai đau? Khương Bách Linh vẫn luôn như vậy nói cho chính mình. Sóng ngầm mãnh liệt nàng không sợ, nhưng là nếu có người cầm đao tương hướng, nữ thần cũng sẽ biến thành nữ Hán. Hiệu trưởng như thế nào chọn như vậy cái địa phương nấu cơm rã ngoại, thâm sơn cùng cốc, có thể hay không có xà a? Một cái nữ lao sư không tình nguyện đi xuống xe, thật cẩn thận tốn góc áo, bóng lưỡng dày ra một chút liền lây dính tới rồi bùn đất, nàng nhíu mày, chán ghét. Chỉ cần dùng nhánh cây đập một chút bụi cỏ, xà liền sẽ chạy đi Khương Bách Linh ngắm nhìn chung quanh một vòng, chờ một lát phát lên hỏa tới, liền sẽ không có xả gần chút nữa. Kỳ thật hiệu trưởng tuyển địa phương cũng không tệ lắm, non xanh nước biếc, nơi xa còn thành công phiến ruộng lúa, này đối với trong thành hài tử tới nói cơ hội là chưa bao giờ có gặp qua thú vị cảnh sát. Khương lão sư hiểu được thật nhiều Nga, nghe được đối phương ngôn ngữ nàng cười cười không nói gì. Vị này giáo âm nhạc Tằng Thủy Ngọc cũng là vừa tiến trường học không lâu, người Mỹ nói ngọt thực làm cho người ta thích. Có lao sư thậm chí đem các nàng hai người hợp xưng vì thủy linh tổ hợp, là thiên phật tiểu học hai đóa hoa. Cách đó không xa trường vĩ vô vô tay, tới tới, muốn câu cá các bạn học theo sát ta A. Hán phía sau là một cái nhợt nhạt dòng suối nhỏ, thanh triệt đến có thể nhìn đến phía dưới các màu đá cội cùng bơi lội bầy cá. Từ văn an hiển nhiên có chút không yên tâm, một đám đều tiểu tâm điểm A, đừng rơi vào trong nước, thiên lánh muốn cảm bạo. Bọn nhỏ đã sớm nhạt điên rồi, tuy rằng ngoài miệng đáp ứng vừa xuống xe liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Khương Bách Linh đi theo dư lại mấy cái nữ lão sư thu thập nấu cơm giã ngoại đồ dùng. Bởi vì mùa thu trong rừng cây thực khô giáo, tuổi lửa đều tương đối dễ châm, không một hồi liền ôm một bó. Tùy tay đem xài chất đóng hạ, mới vừa đứng dậy liền cảm giác thình lình xảy ra một trận choáng vắng đầu. Phanh nàng hai tay đột nhiên chống ở bàn bản thượng, phát ra một tiếng trầm vang. Người bên cạnh giật nảy mình, tiểu Khương lão sư, người không sao chứ? Tang Thủy Ngọc đi tới nhìn nhìn nàng. Ngươi thiếu máu? Không là, đại khái chỉ là khởi nóng nảy. Khương Bách Linh cười và táo xua tay, lúc này bên cạnh có một cái tiểu nữ sinh đã đi tới, ngượng ngùng xoắn xít nhẹ giọng nói chuyện, lao sư, ta tưởng đi tiểu. Các nàng cho nhau nhìn thoáng qua, thằng Thủy Ngọc Trang không nghe thấy quay đầu đi, từ văn an trong tay còn đang ở tẩy đồ ăn. Hảo, lão sư mang ngươi đi. Khương Bách Linh dắt nữ hải tay, bởi vì là ra ngoại, thượng bê đút cờ không qua phương tiện, các nữ sinh cũng chỉ có thể tìm nữ lao sư hỗ trợ thông khí Cây côi thảm thực vật tươi tốt, Khương Bách Linh tìm một cái bụi cây tươi tốt địa phương làm nữ đồng học qua đi, chính mình đứng ở thụ sau. Bên hai là đông đảo học sinh ầm ý tiếng cười, thỉnh thoảng hỗn loạn các lao sư quát lớn cùng thét to, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình thân ở này một mảnh cây cối giống như bị đám người cách ly mở ra, tiếng cười bị ngăn cản ở dị thứ nguyên ngoại. Nàng đe đe cái chán, mệt mỏi quá. Cảm giác qua thật lâu, Khương Bách Linh không nghe thấy phía sau động tĩnh, nàng thăm quá mức, tiểu tĩnh, người hào Không có người trả lời, nàng cảm thấy có điểm cổ quái, chậm rãi một bước đi qua, lão sư lại đầy nga. Không biết có phải hay không ảo giác, Khương Bách Linh bỗng nhiên cảm thấy cây cối phiến lá rậm rạp rất nhiều, nàng gian nan đẩy ra cành lá, thình linh phát hiện trước mặt lùn cây người nào cũng không có. Tiểu tĩnh. Phản ứng đầu tiên là hài tử ném, nàng lớn tiếng hô vài câu, lại chỉ có chính mình tiếng vang. Đây là làm sao vậy? Khương Bách Linh lẻ loi đứng ở cây cối chung. Bên hai ngay cả nguyên bản bọn nhỏ cười đùa thanh đều nghe không thấy, giống như nơi này nguyên bản cũng chỉ có nàng một người. Nàng dùng sức tách ra nhánh cây trở về đi đến, xe buýt gì đó tất cả đều biến mất, thậm chí liền cái kia thanh triệt dòng suối nhỏ cùng nơi xa đồng ruộng đều không thấy, chỉ còn lại có vắng lặng một mảnh rừng cây. Chân chính không sơn không thấy người. Khương Bách Linh chỉ cảm thấy chân mềm nũng, lập tức té lăn trên đất, nàng thủ hạ chống lá rụng tầng lại hậu lại mềm, thoạt nhìn giống tích vải thập niên núi sâu rừng già Mà các nàng nguyên bản lữ hành rừng cây, bất quá là một mảnh nhân công vườn trái cây mà thôi. Có người sao? Từ lão sư, trương lão sư. Nàng chẳng qua nếm thử hô một tiếng, phiêu phủ ở rừng rậm tiếng vang khiến cho nàng nháy mắt sởn tóc gáy. Gạt người đi. Loại này thần quái sự kiện. Khương Bách Linh nuốt khẩu nước miếng, nàng đông nhiên nhớ tới chính mình còn con tùy thân túi sách. Ui, ta ở nàng luống cuống tay chân hứng cờ là cũng mở trò chuyện, vừa mới nói một câu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trên màn hình u ám tín hiệu cách ở nói cho nàng, nơi này là vô tín hiệu khu. Gặt người đi, gặt người đi. Khương Bách Linh điên rồi giống nhau ở trong rừng cây chạy như điên, ai tới đều hảo, ai tới cứu cứu ta. Dưới chân bỗng nhiên giống tới rồi cái gì, nàng nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trước mắt tối sầm mất đi trí giác. Ta là nằm mơ phân cách tuyến. Nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chóp mũi người được thơm nước gió ấm, sau đó có cái gì mềm mại đồ vật chất ở trên người mình, lực đạo không nhỏ Tương Bách Linh đột nhiên mở mắt ra, sau đó lập tức thét trói thai ra tiếng. Trước mặt là một cái người khổng lồ, trường trương nữ nhân mặt, chính cầm một cây thứ gì hướng trên người nàng khải. Hảo không thú vị điều, như thế sợ người. Nữ nhân tùy tay đem hoa thiêm ném ở cung nữ trong tay, chính mình lười biếng nằm ở hồ ly ra lông phượng trên giường. Nàng phục sức hoa lệ, trang dung mị diễm, mang kim chỉ bộ ngón tay điểm ở gỗ đỏ lưng ghế thượng, từ thượng cung, nhưng còn có cái gì có ý tứ đổ vật. Bị điểm đến danh nữ quan viên run hạn sau đó chậm rãi đi lên trước khởi bẩm hoàng hậu nương nương hạ quan còn có hai chỉ tuyết vượt huyễn tử chưa trình lên hoàng hậu xua xua tay đánh gãy nàng trong cung đều dưỡng một hoa quyển mỗi ngày vẽ tiêu cái không để yên nếu buồn cung tâm thần không yên đổi ngày mai đã tiêu ngự thiện phòng toàn hầm tư thượng cung đột nhiên một run run ngậm miệng nàng bên cạnh một cái khác thượng cung liếc mắt nàng cười quyến rũ nói hoàng hậu nương nương hạ quan có bảo bối dâng lên là thủ biên quan chiến sĩ ở hẻo lánh ít dấu chân người đất hoang phát hiện thế gian chỉ có một con Nga, mau mang buồn cung đi xem. Hoàng hậu nổi lên lòng hiếu kỷ, xoay người từ phượng trên giường ngồi dậy. Kia thượng cung ha hà cười, con thú này cực phú linh tính, lại trời sinh tính hung mánh, vì bảo nương nương hoàng thượng an nguy, cần phải nhốt ở lồng sắt chung lại từ hai đội cấm quân gác mới được. Hoàng hậu hồng nghi, trong cung cũng có lao hổ sư tử, còn chưa từng nghe qua nhốt ở lồng sắt thượng có huy hiếp, ngươi này rốt cuộc là vật gì. Vạn lang chi vương là cũng Lang vị quần cư động vật, thông thường bảy cái vì một đám Một đám chung có đầu lang cùng lang hậu, mà toàn bộ tộc đàn đầu lang, còn lại là vạn lang chi vương. Lang vương chi vương chính là vật đáo vô gia A, này huyết có thể loại trừ thai tà cùng bệnh hiểm nghèo, này da lông nước lửa không sâm, xương cốt chém sắt như chém bùn, huyết quảng cường, kéo không ngừng. Kia thượng cung trong mắt chuyển động, bệ hạ chiến miên dường bệnh đã lâu, hoàng hậu sao không nghe thần một lời, lấy lang huyết cho bệ hạ thử một lần. vớ vẩn. Hoàng thượng chính là vạn kim chi khu. Ngươi một cái bất nhập lưu phương thuốc cổ chuyển từ thượng cung giận ngôn trách cứ, còn chưa nói hai câu đã bị hoàng hậu đánh gãy, im miệng. Sau đó nàng nhìn kia thượng cung, ngươi nói biện pháp, chính là thật sự. Thiên chân vạn sát. Hảo, dù sao bệ hạ bệnh liền ngự y y đều đã bó tay không biện pháp, rứt khoát buông tay một bác, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Từ thượng cung cả kinh, nay chờ hoàng thất mật tân, thế nhưng đã bị vị này hoàng hậu dễ dàng như vậy tiết lộ ra tới, nếu là chuyển lưu đi ra ngoài. Tần Chu Hoàng Đế đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, không biết lại muốn nháo ra cái gì phong vân. Ngươi tới a, thưởng lưu thượng cung Hoàng Kim trăm lượng. Hoàng hậu từ phượng trên giường đi xuống tới, nếu là bệ hạ bệnh nặng đến cảng, ngươi ban thưởng sẽ không thiếu. Tiêu Lưu thượng cung kích động không ngừng dập đầu, thuộc hạ phát lạp lạp quỳ đáy đất, cao giọng khen ngợi Hoàng hậu Thiên Tuế. Khương Bách Linh nhìn này hết thể đống nhiên chỉ cảm thấy não nhân thỉnh thích đau, chờ đến lại lần nữa mở mắt ra khi, trước mặt vẫn là không có giới hạn tiêu điều rừng tây. Khô giáo gió lạnh thổi tới trên mặt nàng, nàng đỗng nhiên cảm thấy qua đi hơn 20 năm thuyết vô thần giáo dục đã chịu giao động. Nàng đi tới một cái kỳ quái rừng cây, làm một cái kỳ quái mộng, ở trong mộng, nàng thành một con chim. Chương 2. Nếu tại giã ngoại lạc đường, đại đa số người cách làm là tại chỗ bất động chờ đợi cứu viện, bởi vì nếu ở trong rừng cây loạn đi, rất có thể bỏ lỡ tiến đến tìm kiếm cứu viện đội. Mà Khương Bách Linh đã tại chỗ chờ đợi một giờ. Lần này tới nấu cơm giã ngoại lao sư nhân số cũng không nhiều, nếu nàng không thấy hẳn là thực mau liền sẽ khiến cho chú ý, cách đó không xa liền có nông ra, các bạn tìm kiếm nói hiệu suất sẽ thực mau. Nhưng mà này hết thảy đều là ở cùng cái thứ nguyên tiền đầy hạ. Nếu, nàng đã tiến vào cùng địa cầu song song một cái khác thứ nguyên đâu. Khắc khắc có quỷ dị điểu tiếng kêu từ phía sau lực quá, Khương Bách Linh kinh ngạc một chút, sau đó nhìn đến đỉnh đầu tán cây phát sàn sạt run rẩy, một ít hoàng diệp rất xuống dưới. Nàng cuốn chặt trên người háo khoác, trên lặng ngón tay bắt đầu kiểm kê tùy thân bọc nhỏ chung vật phẩm. Một con không có tín hiệu cũng mau không có điện di động, một cái tiền bao, một chuôi chìa khóa cũng một phen kiểm cắt móng tay, một bao khăn giấy, hai quản son ngôi, còn có vì nấu cơm giã ngoại mang theo bật lửa cùng thủy sĩ con dao. Nàng không có đồ ăn, không có thủy, ở không có cứu viện dưới tình huống ở rừng cây khả năng chịu không nổi ba ngày. Ta không thể tiếp tục chờ đi xuống. Khương Bách Linh đứng lên chấn động rất xuống trên người lá cây. Có lẽ nên may mắn, nàng ở ra cửa trước xuyên giữ ấm quần áo, không có học mặt khác nữ lao sư giống nhau mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh leo, cái này làm cho nàng có thể ở gió lạnh kiên trì càng lâu thời gian, làm nàng càng có cơ hội sống sót. Di động tuy rằng đã không có tín hiệu nhưng là kim chỉ nam công năng còn ở, nàng một đường dùng tiểu đao ở trên cây có khắc ký hiệu, chậm dài hướng phía nam đi đến. Nàng không biết chính mình đi rồi bao lâu, trước mắt chỉ là không có biến hóa rầm rạp rừng cây, trong bụng trống chân dạ dày ở không ngừng buồn kháng nghị. Khương Bách Linh cảm giác toàn thân lực lượng đều ở dần dần sói mòn, khoang miệng đã có huyết tinh hương vị, tiết hầu niêm mạc giống lửa đốt giống nhau. Ở thiên sắp đêm đen tới thời điểm, nàng rốt cuộc phát hiện một cái hốc cây. Không có tổ hong, không có dã thú. Như vậy một cái khai ở đại thụ phía dưới hốc cây, đối nàng tới nói không khác chính là tốt nhất nơi nương náu. Khương Bách Linh ngắt lấy một ít khô khốc cỏ tranh, hơi chút chói bó đem chúng nó che đậy ở hốc cây khẩu, hình thành một cái ẩn nấp. "Đừng sợ, đừng sợ, ngươi sẽ được cứu trợ." Người tinh thần căng chặt đến nhất định trình độ, biểu tình đều sẽ biến mất, nàng chỉ là chết lặng đi rồi một đường, không có nước mắt không có khóc. Thẳng đến giờ phút này tiến vào cái này đại khái còn tính an toàn hốc cây, siêu chi thể lực cùng tinh lực mới đem nàng đánh sập. Ta muốn sống sót. Ý thức rơi vào hắc ám thời điểm Khương Bách Linh như vậy nói cho chính mình. Đã đói bụng liền nằm mơ. Như thế nào, các ngươi như vậy nhiều người đều không được gần nó thân. Bên hai không ngừng có người đang nói chuyện. Nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm hình như có sợ cảm, trước mắt lại là cái kia kim bích huy hoàng hoàng cung sau điện, mà nàng lại thành một con chim. Nguyên bản đói khát khát khô đến cực điểm cảm giác đã không có, lông sắt thực chén cùng bắt nước đều trang tràn đầy. Xem ra chính mình này chỉ điều ở chỗ này ăn uống không lo. Phế vật. Bang một chút vỡ vụn ở trước mặt đồ sứ đem khương bách linh hoàng sợ, nàng lông chim nháy mắt nổ tung. Cái kia mặt đại yêu hầu hắc mặt chỉ vào quỳ gối trước mặt một chúng cấm vệ, bổn cung dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Một con súc sinh thôi, cho các ngươi bắt lấy nó ngoan ngoan lấy máu, điểm này phá sự đều làm không được. Hoàng hậu nương nương bất giận. Đằng trước cấm quân thống lĩnh không ngừng dập đầu xin tha, kia lang vương hung hãn dị thường, nó đã cắn chết chúng ta hai cái thu quan, lúc trước bắt nó thời điểm là dùng bấy giờ, hiện giờ nó ghi hận thượng chúng ta, sợ là thảo không được hảo. Hoàng hậu nghe vậy khí phượng mi dự ngược, hảo a, một con súc sinh đã kêu các ngươi một đám tướng sĩ nghẹn khuất như thế, buồn cung đảo muốn nhìn là cỡ nào hung thú. Nàng đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, phía sau một đám người kêu không được a, nương nương nguy hiểm. Khương Bách Linh còn không có phản ứng lại đây, chính mình thân ở lồng chim đã bị người nhắc tới, nàng kinh hoàng chấn cánh phịch hai hạ, trước mặt xuất hiện một trường cung nữ mặt, nàng nhìn bên trong liếc mắt một cái, đem chim sơn ca cũng mang lên, nương nương ly không được nó. Cứ như vậy một đám người mênh mông quần cuộn hướng giam giữ lang vương địa phương đi đến, Khương Bách Linh cùng hoạn điểu cung nữ cùng nhau đi ở nhất mạng, thông qua đậu xanh đại điểu mắt, Nàng thấy được này tòa cung điện rõ ràng chính là tần chu hoàng cung, xem ra yêu hậu thân phận cùng nàng tưởng chút nào không kém. Nương nương, kia lang vương liền ở phía trước. Tướng lãnh rất có kiên kỵ ngừng ở một chỗ xuyên hoa cửa đá trước, hoàng hậu miệt thị nhìn mắt hắn, sợ cái gì, có buồn cung ở, một đầu xuất sinh thật đúng là có thể làm yêu không thành. Kia tướng lãnh xem nàng không hề sợ hãi bộ dáng, đành phải căng ra đầu dẫn đầu đi qua cửa đá. Mấy chục danh sĩ binh phân tán tại đây tòa nho nhỏ sân. Mấy chục điều xích sắt buộc chặt trung ương một cái thật lớn lồng sắt, một đoàn đen tối đổ vật xúc ở bên trong, lồng sắt phía dưới mặt đất không ngừng chảy huyết. Nó bị thương. Hoàng hậu cầm lòng không đậu muốn đến gần xem cái rõ ràng. kia tướng lãnh đột nhiên một bước ngăn ở phía trước lắc đầu, nương nương không thể, này đó huyết là. Ngao, hắn lời còn chưa dứt, kia đoàn hắc ảnh đột nhiên nào tới, xích sắt tranh một tiếng căng thẳng, sở hữu giám thị binh lính cùng nhau phát lực trở về lôi kéo xích sắt, mới tính khó khăn lắm đem lồng sắt ổn định. Hoàng hậu bị dọa ngây người, bước chân chậm rãi lui về phía sau. Kia, đó là nàng ngón tay hướng địa phương. Một đầu nhe răng trợn mắt cử lang bị nhốt ở trong lồng, nó không ngừng phát ra trầm thấp gầm rú. Thật lớn, khẩu nước chỗ có tích tắc máu chảy xuống. Nó khổng lồ thân thể phía dưới, khó khăn lắm lộ ra một con bị cắn đứt người cánh tay. Nôn. Một đám cung nữ nội quan che miệng lại buồn nôn. Khương Bách Linh thân mình ngó lên, cử nàng lồng chim cung nữ trực tiếp dọa hôn mê. Kia tướng lãnh vẻ mặt đau khổ nói, nương nương chủ tội. Này lang thật là không được gần người. Hắn còn đã giải thích, bỗng nhiên bị hoàng hậu phất tay đánh gãy, trên mặt nàng nguyên bản kinh hách đều biến mất, trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử, như vậy hung mãnh, liền chứng minh thật là lang vương, nếu được nó máu tắm gội vậy bệ hạ bệnh nhất định sẽ khá lên. kia tướng lênh nghê ngẩn cả người, hoàng hậu trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi còn chờ cái gì? Mau tăng số người nhân thủ lại đây. Nàng cũng như hổ rình mồi lang vương đối diện lộ ra một cái cười tới, dùng các loại phương pháp lấy nó huyết Mặc cho người bách thú chi vương cũng hảo, cũng chỉ xứng làm ta ghế lót. Khương Bách Linh như muốn đảo lồng chim chung một lần nữa đứng lên thời điểm, phát hiện bên người các cung nữ đều đã rời đi, sắc trời thức hắc, to như vậy đỉnh viện chỉ còn lại có một đám canh gác binh lính cùng tràn ngập dỉ sắc vị nhà giam. Nàng mổ hai hạ hàng mây che lung môn, phát hiện bên ngoài bị treo khóa, nàng dùng hết sức lực cũng vô pháp đẩy ra mảy may. Cách đó không xa tựa hồ có cái gì động vật phun một chút cái mũi, Khương Bách Linh dương mắt, liền thấy kia chỉ truyền mãn diền xích đại lồng sắt tử, một đoàn đen như mực bóng dáng nằm trên mặt đất. An vải nhớ ma phi tán, như thế nào còn không vượng? Có hai cái tiểu binh xoa xoa tay oán giận, cái quỷ gì đồ vật, sinh mệnh lực cũng quá cường. Khương Bách Linh nghe vậy xem qua đi, đột nhiên cùng một đôi bích sâu kín đôi mắt tương ngộ, nàng ngây người hạ, Lang Vương Tựa Hồ cũng đang xem nàng. A, người ở chỗ này a, làm ta sợ muốn chết. Một cái cung nữ lén lút đi đến, nâng lên nàng lồng sắt liền ra bên ngoài chạy. Nếu là làm nương nương phát hiện ngươi không thấy, ta lại đến bị đánh. Khương Bách Linh đứng ở lắc qua lắc lại lồng chim, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lang vương u lục đôi mắt đã nhắm lại, kia mấy cái tiểu bình cao hứng phân chấn đi qua, hô to cái gì. Sau đó suốt một buổi tối, hoàng hậu tầm điện đều không ngừng có tay phủng kim buồn cùng nữ ra ra vào vào. Khương Bách Linh đứng ở cao cao điều giá thượng, nhìn tận cùng bên trong một cái trong phòng kim sắc màn che sau bóng người nếu ảnh nếu hiện. Không hảo, bệ hạ ho ra máu. Theo một tiếng thét chói tai, trong phòng nguyên bản lui tới người đều ngừng lại, hoàng hậu bang một cái tắt đem kia cung nữ đánh bỏ trên mặt đất, cơm miệng. Nàng gầm lên một tiếng, ngay sau đó bên trong một cái cả người là huyết ngự y đi ra, hắn run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ hắn. Bang hạ. Theo kim sắc màn che từ từ kéo ra, Khương Bách Linh nhìn đến bên trong một cái nằm ở đỏ tươi buồn tắm nam nhân nhắm mắt lại ngủ, trên người hắn làn da trắng bệnh trắng bệnh, cùng đỏ tươi nước nóng để tắm hình thành một cái cứ đoan bất quá trong nay mắt, trong phòng khóc hảo thanh liền vang thành một mảnh. người tới, đi cho ta đem cái kia lang lột ra rút gần. hoàng hậu giận đỏ đôi mắt, còn có cái kia để cử lang vương thượng cùng, tức đi quan tịch lưu đầy đất hoang. nàng lớn tiếng thét chói tai, thanh âm giống pha dứt cầm huyền giống nhau chói tai. Đông nhiên, nàng chuyển qua mặt tới nhìn điều giá. người tới, đi đem chim sơn ca bóp chết cấp hoàng đế chôn cùng. khương bách linh bỗng chốc cả người run lên, nàng liều mạng dễ dùa phát phi, người hà trên chân cột lấy kim loại tiểu khấu cung nữ vài cái liền bắt được nàng, ngón tay một chút nắm chặt, nàng ở kêu to, nghe vào người khác trong thai lại là loài chim hót vang. hoàng hậu nương nương, không hảo. lang vương chạy ra, khương bách linh nguyên bản đã khí huyết dâng lên, đầu não phát hồn hết sức đông nhiên kia cùng nữ lưỡi lỏng, nàng đột nhiên một mổ này bàn tay, ra sức chấn cánh thoát đi tầm điện. phải không? hoàng hậu nhìn mắt nhiễm huyết điều giá, đi, đuổi theo đi. nàng ngón tay phất quá còn giữ mấy cây lông chim cái giá, lộ ra một cái điên cuồng cười mọi người đều cho rằng hoàng hậu không rời đi chim sơn ca, đương nó là này hái sủng, không nghĩ tới nó chỉ là bệ hạ đối hoàng hậu sủng ái tượng trưng. nàng không rời đi không phải điều, mà là bệ hạ cho phú quý. hiện giờ kim chủ đều đã chết, một con bị trở thành lễ vật điểu lại tính cái gì? khương bách linh chặt đứt một chân, nàng nghiêng ngả lão đảo phi, không biết vòng qua nhiều ít, từng đây cuối cùng dừng ở cái kia quen thuộc sắt thép nhà giang biên. đừng sợ, nó mất máu quá nhiều đã không sức lực. đi đầu tướng lãnh tay cầm một cây trường thương phía sau một vòng tiểu binh đều nơm nớp lo sợ lập, đao kiếm hướng tới trung gian lồng sắt thượng kia chỉ thê lương thú. đáng tiếc, khương bách linh nghe được kia tướng lãnh than nhẹ một tiếng, mấy chi tôi độc dược mũi tên nhọn đã nhắm ngay nó. mà nó một đôi nguyên bản xanh biết con người đã đỏ bừng, cả người da lông đều chảy huyết, liền tính như vậy nó thượng ở gạo giống, giữ gìn lang vương cuối cùng uy nghiêm. khương bách linh chặt đứt chân, cánh cũng càng ngày càng trầm trọng, nàng phi bất động, làm điều nàng nhược đáng thương, cần phải như thế nào trở lại thế giới hiện thực? Khương Bách Linh không biết. Bán. Nàng nghe thấy một người hét lớn một tiếng, sau đó rào rạt mấy chi phi mũi tên phá huyền mà ra, nàng cánh dùng sức phép phẩy, động tác thế nhưng so đầu góc phản ứng càng mau một ít. Phúc Khương Bách Linh cảm giác chính mình nhỏ yếu thân thể bị mũi tên nhọn xuyên thể mà qua, sau đó bang một chút rơi xuống đất. Nàng trước mắt chậm rãi biến hắc, cuối cùng thấy, chỉ có lang vương một đôi u lục u lục đôi mắt. Đại khái, như vậy liền có thể đi trở về đi. Ngộng tỉnh phân cách tuyến, a. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, chính mình thân ở vẫn là cái kia khô khốc hốc cây, hai tay chân đều hảo hảo mà, không có biến thành cánh, cũng không có biến thành điều chào. Cái kia kỳ quái cảnh trong mơ, thật giống như là nàng chính mình ảo tưởng ra tới chuyện xưa giống nhau. Mặc kệ là đau đớn cũng hảo vẫn là cái gì cũng hảo, cố tình lại như vậy chân thật. ầm ấm ở bên ngoài đống nhiên vang lên cái gì xôn xao, nàng bình tĩnh một chút tâm thần trộm bẻ ra một chút cỏ tranh ra bên ngoài nhìn lại, thấy là cách đó không xa rừng cây toát ra từng trận khói đặc có màu đỏ cam ánh lửa tận trời, mà những cái đó xôn xao thanh âm, còn lại là buôn đảo động vật, rừng rậm hỏa hoạn. Chương ba, hỏa thế giống như đất đá trôi giống nhau bay nhanh lan tràn, khương bách linh từ hốc cây bỏ ra tới thời điểm tận trời ánh lửa đã bước đến phụ cận, nàng hoàng không chọn lộ xoay người chạy như điên, bên người thường thường chạy qua mấy chỉ kinh hách tiểu động vật. Tại giã ngoại không có nhân công trông giữ rừng cây, một khi phát sinh rừng rậm hỏa hoạn, đốt hủy khu vực đều là lấy hecta vì đơn vị. Trồng chất cây tối bị đốt trọi sợ, phá hư tuyệt đối không ngừng thảm thực vật mà thôi. Có mấy con dê giống nhau động vật từ nàng trước mặt nhanh chóng lực quá, trong nháy mắt liền không có bóng dáng, Khương Bách Linh đã nghe thấy được quần cuộn khói đặc hương vị, chính là nàng thể lực đang không ngừng sói mòn, đoạn thủy một ngày thân thể giống vậy bay hơi khí cầu, muốn phi lại thế nào cũng phi không cao. Ngọn lửa tham lam căn nuốt cành lá, lại bởi vì mùa thu thật dày lá rụng tầng làm nhiên liệu, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía trước lan tràn. Khương Bách Linh bên người cây cối đã bị thiêu, nàng cực lực hướng hỏa thế thăm không đến phương hướng chạy vội, lại bị một chút một chút đuổi theo, mắt thấy liền phải bị vây quanh. A! Nàng dưới chân bỗng nhiên giống không, cả người hướng triền núi hạ quang ngã đi, nàng dùng cận tổn sức lực ôm lấy đầu, phía sau lưng nện ở triền núi trên cỏ, lại đổ rào rào lăn vài vòng sau mới đánh vào trên thân cây ngừng lại. Rời rạc lá dụng bao trùm ở trên người nàng, Khương Bách Linh chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị ai điên cuồng đánh giống nhau đau nhức, khuỷu tay cùng bàn tay nóng rát. Tứ chi đều giống như không phải chính mình. Chóp mũi người được thiêu hồ lá cây hương vị, nàng dãy rủa tưởng bỏ dậy, chạy mau, chạy mau. Đột nhiên đỉnh đầu ầm ầm ầm một tiếng sấm vang. Giang giác một đạo tia chớp phách quá, nháy mắt có cuồng phong lôi cuốn mây đen thổi lại đây, Khương Bách Linh cảm giác được có lạnh leo hạt mưa đánh vào chính mình trên mặt, rơi vào thiêu đốt ngọn lửa phát ra măng mang tiếng vang. Dông tố tới, lửa lớn được cứu rồi. Mà trên núi phía dưới là một mảnh loạn thạch đôi, căn bản không đường nhưng đi. Nàng chỉ có thể liều mạng hướng trên sườn núi mặt bò. Ngón tay bị bén nhọn đá cắt qua, trên mặt cũng nhiều ra vài đạo thật nhỏ miệng vết thương. Nguyên bản quần áo sạch sẽ nữ nhân hiện giờ giống cái từ bùn đất bò ra tới ác quỷ, cả người đều là dơ hề hề thảo lá cây, nhưng mà Khương Bách Linh cũng không để ý. Đại khái mọi người vào giờ phút này trong óc cũng chỉ có một cái từ ngữ, sống sót. Vũ càng lúc càng lớn, lạnh băng giọt mưa theo cổ chạy xuống đi, nàng ý đồ ngắt lấy vài miếng trọng đại lá cây khóa lại phần đầu lại phát hiện phương pháp này cũng không thể cải thiện cái gì nàng màu nâu nhạt đâu áo khoác đã bị xối, bên trong áo lông từ cổ áo bắt đầu thấm ướt nàng đang ở sói mòn nhiệt độ cơ thể Dương dầm hỏa thế đã ngừng Khương bách linh một chân thâm một chân thiển đi ở lá khô trên mặt đất nàng dần dần cảm giác trước mắt cảnh tượng xuất hiện bóng chồng một thân cây biến thành hai cây một cục đá biến thành hai khối người cần phải chống đỡ a nàng đỡ lấy thân cây thở dốc duỗi tay lau mặt thượng bọt nước đột nhiên phát hiện cách đó không xa một mảnh bùn đất thượng mấy cái cực đại ao hãm Có thể là mới vừa đi qua không phải, dấu vết còn thực rõ ràng. Là hoa mai hình dạng dấu chân, trừng khương bách linh hai chân hợp nhau tới như vậy đại. Nàng chỉ đi qua đi nhìn thoáng qua, liền lập tức xoay người hướng trái ngược hướng chạy trốn, nàng không dám phát ra quá lớn động tĩnh bởi vì nàng biết đó là cái gì động vật. Đó là lang dấu chân. Lang cùng cầu lớn nhất khác nhau chính là lang dấu chân so cầu đại, hơn nữa không chỉ có có hoa mai hình bản chân ấn, còn sẽ lưu lại thon giải chỉ chảo dấu vết. Hơn nữa này chỉ xuất hiện ở trong rừng dầm lang, quang xem dấu chân quả thực chính là vượt quá lẽ thường thật lớn. Khương Bách Linh không nghĩ trở thành lang trong bụng đồ ăn, nàng cảm thấy nàng có thể chạy đi, sự thật chứng minh nàng sai rồi. Trước mắt đống nhiên vụt ra tới một con thật lớn sinh vật, xem ngoại hình là khuyển khoa động vật, nhưng là nàng vô pháp thuyết phục chính mình đó là lang, bởi vì nó hình thể chừng một đầu cẩu hùng như vậy đại, trên thế giới bất luận cái gì lang đều không thể đạt tới trình độ như vậy, đây là một con quái vật. Nàng chậm rãi lui về phía sau, đôi mắt không chấp mắt quan sát đối diện cự lang động tác, nó nghiêng đầu đánh giá nàng, thoạt nhìn cũng không nói khác, màu xanh xám đôi mắt làm nàng đống nhiên nhớ tới trong ngọc lang vương. Giống nhau hung mãnh mà giàu có xâm lực tính. Khương Bách Linh móc di động ra, nàng biết người gặp được lạc đơn lang khi có lẽ có một đường sinh cơ, bởi vì chúng nó là cẩn thận động vật, sẽ không dễ dàng phát động công kích, xoay người chạy trốn thường thường sẽ đến chết, nếu có thể dọa lui chúng nó, liền có thể thoát ly nguy hiểm. Chính là hiện thực thường thường không như mong muốn, mặc kệ nàng là mở ra đèn tin cường quan cũng hảo, lớn tiếng kêu to cũng hảo, kia cự lang trước sau vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Theo nó đi bước một đi vào, Khương Bách Linh cảm giác chính mình chân tựa như lớn lên ở trên mặt đất, thân thể đã vô pháp nhúc nhích. Nàng đã có thể cảm giác được cự lang có chứa mùi tanh hô hấp, trước mắt lại giống như mù giống nhau một mảnh mơ hồ. Đồng nhiên, nàng đỉnh đầu thụ xoa phát ra thanh thúy bẻ gây thanh âm, nàng phản xạ có điều kiện ngẩn đầu nhìn lại. Một mảnh bị thiêu đoạn nhánh cây tạp rơi xuống, nàng chỉ tới kịp giơ tay ngăn cản, tiếp theo nháy mắt eo lưng bỗng nhiên bị thứ gì đỉnh hạ, sau đó lập tức trời đất quay cuồng. Đoạn rất nhánh cây xôn xao rơi xuống đầy đất. Khương Bách Linh ngây dại, nàng, nàng thế nhưng bị này đầu lang cắn ở trong miệng. A! Nàng không chế không được thét chói thai, bén nhọn sắc bén nanh sói vừa lúc tạp nàng vòng eo, mặc cho nàng như thế nào dễ giụa cũng vô pháp núc đích, giống như là kiến càng lây cổ thụ giống nhau, hoàn toàn kém xa lực lượng. Cự lang cắn khương bách linh giống một trận gió giống nhau chạy như điên, nàng hai tay gắt gao bắt lấy nó lộ ở bên ngoài hàm răng, hai chân vô lực đá đạp lung tung. Nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn chết. Có lẽ ngày mai, Dương liền sẽ xuất hiện một khối bị mảnh thu ăn thừa thi thể, tàn phá bất ham, thảm không nỡ nhìn. Nàng đảo treo nhìn trước mặt kịch liệt biến hóa cảnh sát, ở lâm vào hôn mê trước đống nhiên phát hiện, này lang thế nhưng là vẫn luôn đuổi theo nàng lại đây, nó chạy qua phương hướng thế nhưng đều là nàng đã từng đi qua lộ. Nghĩ như vậy tới, bị một đầu lang theo dõi nàng, nguyên bản liền không có thoát đi khả năng. Ở mức lạnh léo huy động, có mưa to qua đi nước chảy tích tắc rừng ở trên tầng đá. Nhân loại ở nguy nan thời điểm sẽ tiến hành tự mình thôi miên, che chắn hết thể tự mình cảm giác có làm hại sự vật. Mà Khương Bách Linh nhiều hy vọng này hết thể đều là ảo giác, chờ đến tỉnh lại thời điểm, nàng còn nằm tại trước công ký túc xá thoải mái trên cái giường nhỏ, bên cạnh bàn phóng thích cà phê. Chính là chốc mũi người được giã thú mùi thanh làm nàng biết Nàng còn ở cái này lạnh băng rừng rậm. Khương Bách Linh tỉnh lại thời điểm vừa động cũng không dám động, bởi vì một đầu thật lớn giã thú chính ngọa ở bên người nàng. Nàng lén lút đánh giá nó, này đầu cự lang chính nhắm hai mắt nghỉ ngơi, cực đại đầu gối lên chi trước thượng, lông xù xù cái đuôi vung vung đáp tại bên người, làm người biết nó cũng không có ngủ. Nó ra lông rất dày chắc, phần lưng cùng phần đầu là lược thâm màu xám, cổ cập bụng da lông đều là màu xám nhạt, chỉ có lô hai lông tơ là tuyết trắng. Lại trường lại mật ra lông giống thảm giống nhau rũ xuống, cái này làm cho nó thoạt nhìn so thực tế muốn lớn hơn một vòng. Khương bách linh cả người cứng đờ nằm ở nó bên cạnh người, cảm thụ được cự lang trên người quần cuộn không ngừng nhiệt lực cùng cảm giác các bách, nàng thử giật giật phần eo, cũng không có biến thành hai tiết, nàng không có bị thương. Đôi tay sờ đến dưới thân khô cằn cỏ tranh, đỉnh đầu là đen tuyển hang động, nơi này hẳn là này đầu lang hoa. Như vậy, một đầu lang vì cái gì muốn đem một nhân loại ngậm đến trong ổ tới? Khương Bách Linh nhìn rũ ở chính mình trước mặt Lang Mao xuất thần, chất đến trên người cảm giác là thập phần cứng rắn lông tóc. Cùng nàng trước kia dưỡng Kim Mao một chút đều không giống nhau, có lẽ nó là cảm thấy nàng hảo chơi, hoặc là đem nàng trở thành hiếm lạ động vật. Khương Bách Linh đang ở sầu lo, đột nhiên cùng một đôi lục ưu con người đối thượng, nàng lang hạ, Cự Lang không biết khi nào mở mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Cùng trong rừng cây không giống nhau, nó đôi mắt hiện tại xem ra thế nhưng là màu xanh biếc. Nàng đột nhiên một lộc cộc bỏ dậy. Tay chân cùng sử dụng hướng phía sau thối lui. Cự lang yêu nhã đứng lên run run trên người trường bao, sau đó bước ra chân chậm rãi chiều nàng nơi này đã đi tới. Khương Bách Linh sau lưng đã dán lên lạnh lẽo cục đá vách tường, nàng sở trường cánh tay ngăn trở mặt, giờ phút này lại vọng tưởng thoát đi cũng là không có khả năng. Sau đó nàng không biết là nào căn thần kinh bị hướng hồn, một phen lấy ra trong bao thủy sĩ quân đao nhắm ngay nó. Không cần lại đây. Nàng cắn răng nói. Nhưng mà mong muốn răng nhọn cũng không có đã đến. Một cái nóng rực cướp lộc cục đầu lưỡi hướng trên tay nàng liếm lại đây, Khương Bách Linh ngây ngẩn cả người, quân đao bị bay nhanh cuốn đi sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Trước mặt cự lang rũ đầu liếm trên tay nàng chảy ra, nó đầu lưỡi thượng có gai ngược, quắc nàng có điểm đau, nhưng là nàng trong lòng khiếp sợ lớn hơn nữa. Gia hỏa này sẽ không đem nàng trở thành sủng vật đi. Cự lang rất có kiên nhẫn, nó nóng hầm hập liếm sạch sẽ Khương Bách Linh đôi tay, thậm chí còn há to miệng đem cánh tay của nàng toàn bộ ăn đi vào. Này một lần đem nàng sợ tới mức trái tim sầu đỉnh. Nhưng mà sự thật chứng minh, nó chỉ là ở chơi đùa. Chờ đến nàng lộ ở bên ngoài làn da đều được đến nước miếng lễ rửa tội, cự lang mới dừng lại liếm láp động tác, nó tựa hồ đối Khương Bách Linh trên người quần áo rất tò mò, không ngừng dùng móng vuốt cảo nàng áo khoác. Khương Bách Linh vội và ngăn lại nó, lần này đã xuất hiện vài đạo hoa ngân, nếu nàng không có lý giải sai lầm, này rất có thể là nàng tương lai có thể có được duy nhất một kiện nhân loại quần áo. Hô hô nó tựa hồ đối này thực không hiểu, vẫn luôn ở nếm thử muốn cho Khương Bách Linh cởi ra trên người này đôi ra, nhưng là nó sau lại tựa hồ phát hiện nàng kháng cự, sau đó liền không động tác. Khương Bách Linh quấn chặt áo ngoài, nàng nhìn cự lang đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, sắp đến cửa động còn quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó mấy cái túng nhảy liền biến mất ở trong tầm mắt. Nàng bình phục một chút tâm tình, có lẽ thật sự giống như tưởng tượng giống nhau, này đầu lang đối nàng có đặc thù thân cận cảm, nàng được cứu trợ. Khương Bách Linh ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, vừa rồi không có nhìn kỹ, nàng hiện tại thân ở chính là một tòa rộng lớn hang động, bên trong hốn độn đôi một ít khô khốc cỏ tranh, thoạt nhìn không giống như là chính mình sinh trưởng, càng như là cố ý bị dọn đến trong động. Này rất kỳ quái, lang tuyệt đối không phải chính mình sẽ chuyển nhà động vật. Hang động bên ngoài là rừng rầm một góc, bên cạnh trường một ít phản viện thực vật, nhìn dáng vẻ độ cao ở trên sân núi, cách đó không xa có còn ở bút khói rừng cây, hẳn là cùng nguyên bản phát sinh hỏa hoạn địa phương ly đến không xa Cương Bách Linh ở trong nham động dạo qua một vòng, ở trong góc phát hiện một đống ăn thừa động vật hải cốt, một ít hút máu tiểu sâu leo lên ở mặt trên, trừ bỏ này đó ở ngoài, cái này trong động cái gì đều không có. Nếu, nàng là nói nếu, này đầu lang không cho nàng rời đi nói, nàng có thể ở chỗ này ăn ra. Trong động có lang hương vị, giống nhau dã thu hẳn là sẽ không tới gần, thả điệu thế so cao có thể phòng ngừa lũ lụt, che mưa chắn gió không dễ nổi lửa, này cùng thấp bé hốc cây so sánh với là càng tốt lựa chọn. Khương Bách Linh chính mình đều bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, đang ở rối rắm thời điểm, nó đã trở lại. Cự lang nhanh nhẹn leo lên thượng hang động, màu xanh lục lang mắt thấy mắt Khương Bách Linh, giống như xác định nàng sẽ không đi giống nhau. Nó trên người da lông dính chút hắc hôi, hẳn là bị đốt trọi nhánh cây chạm vào, trong miệng cắn một đầu chặt đứt cổ lộc. Hô hô nó bình tĩnh đem con ngồi ném đến nàng trước mặt, xem nàng bất động còn dùng miệng củng củng, giống như ở làm nàng ăn. Khương Bách Linh vội vàng xua tay. Tiềm thức liền hướng ly nó xa địa phương dịch qua đi, Cự lang nhìn nàng động tác quay quay đầu, sau đó liền không hề quản nàng, chính mình sẽ rách nổi lên con ngồi. Máu tươi cùng thịt nát bắn đầy đất, Khương Bách Linh chết lặng nhìn to lớn sói xám mấy khẩu liền ăn luôn nửa phiến con ngồi, sau đó phiết quá mức nhìn về phía nàng, lục u, u ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Nó ăn no, sẽ không đối nàng thế nào, nàng như vậy nghĩ. Nhưng mà còn không đợi nàng lại tiếp tục an ủi chính mình, kia lang lại chiều nàng đã đi tới. À. Chương 4. A. Khương Bách Linh đột nhiên bị phát gục trên mặt đất, sau đó huyết phần phật lang khẩu bao phủ đi lên, nàng cả người cứng đờ, cảm giác được cự lang liếm liếm nàng, sau đó miệng bị thứ gì ngăn chặn. Một đoàn nhấm nuốt lạn thịt hôn máu tươi bị nó phun ra. Có lẽ là xem nàng không có nuốt, cự lang không ngừng dùng đầu lươi liếm nàng, Khương Bách Linh nhẫn chịu không nổi, tay chân cùng sử dụng chống đẩy, cố tình lực lượng thật lớn sai biệt làm nàng căn bản rời không ra trên người lang trảo. Thì tươi nhập khẩu thời điểm. Nàng cảm giác được chính mình nội tâm ở hóng mất, lão nương nụ hôn đầu tiên, thế nhưng cho một đầu ra thú. Khu khu Khương Bách Linh liều mạng bóp chính mình hết hầu tê tâm liệt phế ho khan. Canh thời huyết nhục khí vị bao trùm nàng toàn bộ thần kinh. Nội tâm rõ ràng ở kháng cự, chính là bởi vì khát khô lâu lắm, thân thể của nàng thế nhưng là tiếp thu. Mới mẻ thịt cùng huyết gì đó, mấy thứ này có thể cho nàng sống sót. Cự lang nghiêng đầu nhìn nàng động tác, đại khái là cảm thấy kỳ quái, ở Khương Bách Linh dừng lại ho khan thời điểm. Nó lại thò qua tới liếm liếm nàng, đem trên mặt nàng xử lý vết máu tử liếm cái sạch sẽ. Khương Bách Linh vô pháp kháng cự, chỉ có thể thuận theo nó động tác. Chờ đến nó cảm thấy trên mặt nàng không có hương vị, mới đi qua đi tiếp tục tiêu diệt kia nửa phiến lục thịt. Khương Bách Linh ngồi dưới đất nhìn cự lang thô lỗ cắn xé nuốt, nghĩ nó vừa rồi động tác, chẳng lẽ là đang an ủi nàng. Giống một cái người trưởng thành an ủi tuổi nhỏ hài tử giống nhau. uy thực cũng là, dựa sát vào nhau sưởi ấm cũng là gia hỏa này kỳ thật không phải đem nàng trở thành con mồi, mà là trở thành ấu tể đi. ăn xong con mồi hài cốt bị nó bảo tới rồi hang động trong một góc. thời gian còn lại nó vẫn luôn nằm ở cỏ khô thượng dùng đầu lưỡi rửa sạch chính mình móng vuốt cùng lông tóc. khương bách linh đoán đại khái là bị máu tươi cùng bụi bặm lây dính kết khối da lông làm nó thực không thoải mái. khương bách linh vẫn luôn ngốc tại ly nó rất xa trong một góc. mãi cho đến cự lang rửa sạch xong lông tóc, nàng thật sự là nhịn không được. như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Người có tam cấp không thể nhẫn. Nàng vẫn luôn không thấy được cự lang ở cái này trong nham động bài tiết. Có lẽ nó cùng đại đa số khuyển khoa động vật giống nhau thích đánh dấu chính mình lãnh địa. Khương Bách Linh cũng không thích ở một người một lang một chỗ nhỏ hẹp trong không gian phương tiện. Suy nghĩ luôn mãi, nàng quyết định bò đến hang động phía dưới đi. Bên ngoài vũ sớm đã ngừng. Giờ phút này thái dương ra tới về sau này. Phiến bị hỏa nướng nướng quá đại địa có vẻ có chút hoang vắng. Nguyên bản bị xối mặt đất nhanh trong bốc hơi hơi nước. Khương Bách Linh đợi một hồi cũng không gặp có khác động vật trải qua hang động phía dưới đất trống, nghĩ đến là tương đối an toàn. Nàng chậm rãi chiều cửa động dịch qua đi, An No về sau cử lang thoạt nhìn tương đối thích ý, lại trường lại xóa tung cái đôi tại bên người ngăn ngăn, nàng không dám trực tiếp lướt qua nó đi xuống chạy, chỉ có thể nhìn như lơ đãng hướng ra phía ngoài thong thả di động. Hang động khẩu cùng nàng dự tính giống nhau có một mảnh thích hợp leo lên dốc dốc, cái này làm cho này tòa hang động ở vào một cái rất có lợi vị trí đá lởm chẩm nham thạch lộ ở vách núi mặt ngoài, trừ bỏ những cái đó phàn viện thực vật, Khương Bách Linh còn thấy được cục đá phùng thành phiến màu đỏ tiểu quả. Bởi vì trong miệng còn tàn lưu mùi máu tươi nói, những cái đó tượng trưng thành thuộc nhan sắc ở nàng xem ra thế nhưng là như vậy đáng yêu, nước bọt theo tưởng tượng ra tới toan vị phân bố, nhưng cho dù lại nghĩ như thế nào ăn, ở không xác định có hay không độc tiền đề hạ, nàng cũng là không dám tùy tiện nếm thử. Thẳng đến Khương Bách Linh chân tay vụng về bò xuống núi sườn núi, Cự Lang cũng hoàn toàn không có nhúc nhích chỉ là thường thường liếc nhìn nàng một cái, xác định nàng còn ở nhưng khống chế khoảng cách trong vòng, cực kỳ giống một cái rung túng hải tử ở trong viện chơi đùa đại nhân. Nàng ngượng ngùng tìm nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc tuyển định trên núi tiếp theo khối nô lên đại thạch đầu, ngồi xổm cục đá mặt sau giải quyết sinh lý nhu cầu lúc sau, Khương Bách Linh đứng lên thư khẩu khí. "Gì? Không đúng, nơi này liền nàng một người, nàng vì cái gì phải thẹn thùng a?" Miên Man suy nghĩ hết sức nàng không phát hiện Cự Lang khi nào nhảy xuống tới, ngáy mắt xuất hiện ở bên người nàng. Nó dùng đầu củng cùng nàng, dễ dàng dùng thể tích ưu thế đem nàng đè ở cổ phía dưới. Khương Bách Linh bị bắt lâm vào cự lang phong phú lông tóc, ăn một miệng mao. Uy, ngươi làm cái gì a? Nàng còn không có phản ứng lại đây. cự lang đỗng nhiên đẩy ra nàng hướng vừa rồi đi tiểu đại thạch đầu sau thò lại gần. Cái mũi tìm tòi tìm tòi, giống như ở nghe nơi đó hương vị. Khương Bách Linh cũng không biết vì cái gì lập tức liền ốc, sợ hai cùng kiêng kỵ bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Dưới tình thế cấp bách nàng thế nhưng đi lôi kéo lang trên lưng trường bao, ngươi đừng. Cự lang quay đầu lại nhìn mắt nàng, Khương Bách Linh lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây chính mình làm cái gì, lập tức giải tay. Nàng là điên rồi đi, không muốn sống nữa đi. May mà cự lang cũng không có bạo nộ, nó quay đầu ngửi người ở mức cục đá phùng, sau đó xoay người dùng chi sau lây trên mặt đất đá vụn cùng hòn đất, thực mau liền đem kia chỗ lâm thời nhà xí cấp che giấu. Hoàn thành lúc sau nó lại thò lại gần người người còn không hài lòng giống nhau lại cấp bảo thượng một tầng thảo lá cây khương bách linh trợn mắt há hốc mồm nàng càng thêm không hiểu được này đầu cự lang hành vi nếu nói tứ tán chính mình khí vị là vì đánh dấu lãnh địa như vậy che giấu nàng khí vị lại là vì làm cái gì chẳng lẽ nhân loại hương vị sẽ hấp dẫn tới cái gì khác thường đồ vật hoặc là bản năng thượng làm cự lang phản cảm chỉ là cũng không có người có thể trả lời nàng nghi vấn cự lang làm xong này hết thể về sau lại tại chỗ run run lông tóc Hô hô nó chiều Khương Bách Linh phát ra rất nhỏ khí thanh, sau đó hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước, nàng cơ chí suy đoán nó là muốn đi ra ngoài tuần tra lãnh địa hoặc là truy tung con mồi bởi vì lang sức ăn rất lớn, như vậy một con có thể so với cẩu hùng thể trọng cự lang, một con trai trai mai con khẳng định tắc bất mãn nó dạ dày. Đại khái là không yên tâm Khương Bách Linh, cự lang chạy vài bước liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cái này làm cho nàng trong lòng mau mau. Thằng đến nàng cho rằng nó liền sẽ như vậy rời đi thời điểm nó bỗng nhiên quay đầu chạy trở về, hô hô hắn ai lại đây dùng cầm lông mềm cọ nàng diện mạo, sau đó cúi xuống thân thể quỳ dạp trên mặt đất, khương bách linh lại ngây dại, nàng gặp qua lang ngủ tư thế, nó thích chắc ngoạ hoặc là đem đầu gối lên trước trên đùi, giống như vậy cùng khởi chân sau quỳ dạp trên mặt đất tư thế tuyệt không phải nó muốn ở chỗ này ngủ, đó chính là một cái khả năng, nó muốn nàng bỏ đến nó trên người đi, có lẽ là xem nàng hồi lâu không có động tĩnh, cự lang không kiên nhận hướng nàng gầm nhẹ một tiếng. Khương Bách Linh cắn chặt răng tay chân cùng sử dụng hướng lang trên lưng bò, nó trên lưng ra lông lại trường lại hậu, tuy rằng không như vậy mềm mại, nhưng là tuyệt đối là một bậc đồng giữ ấm hiệu quả. Cự lang xem nàng ngồi xong, lập tức liền đứng lên hướng rừng chạy như điên mà đi, Khương Bách Linh thân thể đột nhiên sau này một khinh, sau đó phản xạ có điều kiện bắt được nó trên lưng trường bao. Cự lang dương miệng thở dốc, Khương Bách Linh cảm thấy nó nếu là có thể nói, đại khái chính là nhắc nhở nàng phải cẩn thận, nghĩ như vậy, nàng vội vàng, túi người dán lang bối. Làm chính mình càng gián sát nó vận động quý đạo. Qua đi hơn 20 năm Khương Bách Linh không có cưới qua ngựa. Nhưng là lần đầu tiên kỵ lang trải qua thật sự không được tốt lắm. Nó động tác biên độ rất lớn. da lông hạ cốt cách cùng cơ bắp mỗi một động tác đều có thể làm Khương Bách Linh lo lắng đề phòng. Nàng cảm thụ được này đầu lang tốc độ kinh người cùng lực lượng. Thật giống như là ở cây tối dày đặc rừng rầm khai ép một cảm giác giống nhau. Hái hùng khiết vía. Hô hô cự lang không biết khi nào ngừng lại. Khương Bách Linh từ lang mau đầu. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là thật lớn, tràn ngập sâu cạn không đồng nhất màu xanh lục sân quốc. Tư nang dưới chân thổ địa đi phía trước một chút chính là một mảnh đoạn ngai, này hạ là vài trăm thước cao khe, giống hải giống nhau dầm dạp rừng cây từ đáy cốc hình quạt vỏ sò tràn ra, sau đó khuyết tán đến phương xa. Mấy cái màu bạc con sông giống lửa mang giống nhau được khảm ở màu xanh lục mao nhung, đây là một cái mỹ lệ thế giới. Nhưng là lại tàn khốc đến làm khương bách linh tuyệt vọng, bởi vì nàng biết như thế cảnh sắc. Nơi này tuyệt đối không thể là cùng nàng tương đồng thứ nguyên. Hô hô cự lang cọ cọ nàng đỉnh đầu, sau đó đầu lưỡi một quyển liếm tới rồi trên mặt nàng bọt nước, tựa hồ là cảm giác được hương vị, nó làm trầm trọng thêm liếm nàng mặt. Khương Bách Linh khóc không ra nước mắt dùng tay chống đẩy nó đầu to, nguyên bản về điểm này bi thương tuyệt vọng đông nhiên bị hòa tan. Có lẽ là ý trời đi. Nàng ôm lấy cự lang lông xù xù cổ, lần đầu tiên đem mặt dán ở nó bên hai, nếu không có người, khả năng ta căn bản sống không nổi đi. Nhưng mà mặc kệ là ý trời cũng hảo, nhân vi cũng thế, kết quả đã tạo thành, làm trôi đồ ăn thấp nhất quả nhiên Khương Bách Linh, cũng cần thiết muốn liều mạng sống sót. Ta cho ngươi lấy cái tên đi. Nàng sờ sờ bên người cự lang, đã kêu ngươi đại hôi đi, hảo sao? Nhưng mà cự lang cũng không có cho nàng chờ đợi phản ứng, Khương Bách Linh có chút mất mát, mặc kệ nó biểu hiện lại cao chỉ số thông minh cũng hảo, lang trung quy là lang. Nó sẽ không trở thành nàng nói chuyện phiếm đồng bọn, trừ phi nàng có thể trong tương lai tìm được nhân loại. Nếu không luôn ngự sẽ trở thành nàng tương lai xa xỉ nhất đồ vật. Trở về trên đường đại hôi cố tình thả chấm bước chân, hình như là ở mang Khương Bách Linh tham quan hắn lãnh địa giống nhau, một người một lang nhàn nhãm mà ở trong rừng tàn bộ. Nó là chuối đồ ăn đỉnh, sở hữu động vật đều là nó lương thực, đối nàng tới nói nguy cơ từ phía địa phương lại là cự lang ra. Vừa mới bắt đầu quá mức khẩn trương, tâm thần không yên đến chỉ nghĩ tìm về đi đường ra, mà tới rồi hiện tại Khương Bách Linh mới phát hiện này phiến cánh rừng đặc thủ chỗ. Cùng nàng xuyên qua lại đây quả lâm so sánh với, nay phiến nguyên thủy rừng rậm thực vật chủng loại muốn kỳ quá nhiều, giống ngày mưa khi bị Khương Bách Linh nghĩ lầm là chối tây thực vật, lại trường giống trái rửa giống nhau trái cây, thả cây cối chỉnh thể muốn so chối tây thấp bé nhiều. Khương Bách Linh thử ngắt lấy một viên, phát hiện nó sắc ngoài thực cứng rắn, chỉ dùng tay là bẻ không khai. Đang muốn vứt bỏ thời điểm cự lang bỗng nhiên tấu lại đây, nhanh sói một gặm liền dễ dàng đem trái rửa cắn thành hai nửa. Khương Bách Linh rất là kinh hỉ chỉ là đại hôi tuổi hồ thực không thích loại này trái cây hương vị cắn về sau liền toàn bộ phun ở trên mặt đất nàng nhặt lên còn tính hoàn hảo một nửa quan sát một chút nội bộ là như trạng nhương giống nhau đồ vật không có gì nước trái cây nàng dùng ngón tay chấm điểm nếm hạ là thực sắp hơn nữa phát khổ hương vị xem đại hôi phản ứng hẳn là không có độc chỉ là cũng không có gì có thể dùng ăn bộ phận nói vậy loại này thực vật có thể lợi dụng hẳn là chỉ có to rộng phi lá hương bách linh cảm thấy nàng hiện tại có thể thu hoạch thế giới này tin tức quá ít Như vậy một loại thực vật, từ dễ cây diệp xuất phát, nàng có thể biết được công năng thiếu đáng thương, nàng duy nhất có thể từ khí vị cùng hương vị tới phân rõ chúng nó phân loại, cây độc, khổ, toan hoặc là ngọt, này có lẽ là một cái dài dòng lệnh người giận sôi quá trình. Nếu nơi này không có người khác nói, ta chính là cái thứ nhất phát hiện rừng rầm người. Nàng cười ở đại hôi trên lưng, trong tay phủ mấy cái trái dừa quả, mà nhân loại đầu tiên sở được hưởng đặc quyền chính là mệnh danh. Đã kêu nó khoan diệp trái dừa đi. Ta nghĩ không ra càng chuẩn xác. Khương Bách Linh thở dài, dù sao tên này cũng chỉ có nàng một người kêu mà thôi, liền tính kêu nó tứ đại Mỹ nhân thủ cũng là không ai quảng. Chương 5 Vô tín hiệu Khương Bách Linh ngồi ở thảo đôi thượng nhìn trong tay lượng điện còn sót lại 3% di động, thực mau, nó liền phải biến thành một khối sắt vụt. Từ xác định nơi này không phải chính mình thứ nguyên lúc sau, Khương Bách Linh luôn có loại khó có thể miêu tả cảm giác. Nàng vẫn luôn hy vọng nơi này là một cái khác văn minh thế giới. Dương Dậm kia đầu cũng có nhân loại tồn tại, có lẽ một ngày nào đó bên người liền sẽ động nhiên nhảy ra cá nhân nói cho nàng, cái loại này bị nàng gọi là khoan diệp trái rửa thủ cũng không kêu cái tên kia, cho nên nàng vẫn luôn đang chờ đợi, chính là chờ đợi sự vật chưa từng có phát sinh quá. Nơi này không có bóng người, không có vết chân, mà trong ngưỡng Lang Vương hóa thành một con chim chính mình, vận mệnh chú định hết thể giống như đều từ cái gì chú định giống nhau, vô pháp tránh thoát, vô pháp làm trái. Từ ngày đó bắt đầu. Khương Bách Linh bắt đầu thử hiểu biết thế giới này, nàng tuy rằng vẫn là sẽ thưởng xuyên chờ đợi nhân loại xuất hiện, nhưng là trong lòng đã đem loại này hy vọng trôn càng ngày càng thơm. Tựa như gieo một viên sẽ không nảy mầm hạt giống, chờ đến nó ngày nọ phá xác thời điểm, mang đến sẽ là nghiêng trời lệnh đất. Mà hiểu biết thế giới này nhanh nhất con đường chính là thông qua đại hôi. Nàng thuận theo nó, kiên kỵ nó, quan sát nó. Khương Bách Linh tự nhận không phải cây tơ hồng loại hình nữ nhân, nhưng ở cái này nguy cơ từ phía dã ngoại rừng cây. Không có da lông cùng vũ khí nàng, sở hữu sinh tồn hy vọng đều hệ tại đây chỉ động vật, này chỉ nàng còn hoàn toàn không biết gì cả động vật trên người. Hô hô kia đầu to lớn mánh thu thoải mái ghé vào hang động khẩu, ánh mặt trời phơi nó xa tanh giống nhau da lông, cái này làm cho nó có loại không có uy hiếp biểu hiện giả dối, nhưng là nàng tuyệt không sẽ nghĩ lầm nó là cẩu, bởi vì liền tính ở nghỉ ngơi khi nó móng nuốt vẫn là ở xúc lực, một khi có nguy hiểm tới gần, liền sẽ lập tức xé nát chúng nó. Nàng liền từng gặp qua đại hôi nằm chợp mắt thời điểm, nháy mắt bắt được một con bay đến vụ cận mổ vách đá quả tử chim nhỏ, lập tức liền đem kia điều xin xé. Khương Bách Linh nhìn kia đôi huấn lông chim huyết nhục thời điểm, nội tâm là khiếp sợ. Loại này sói sám có được kinh người lực lượng, trừ cái này ra thậm chí còn có siêu phàm ngụy trang lực cùng kiên nhẫn. Khương Bách Linh suy đoán đại hôi ở thế giới này ước chừng là sư tử như vậy đỉnh cấp vành thu loại hình, có lẽ sẽ có khác đại hình ăn thịt động vật tồn tại, nhưng nó cũng tuyệt đối sẽ không tính được. Nhưng là chính là như vậy một con đứng ở trôi đồ an đỉnh mãnh thú, đối đãi nàng lại có kỳ quái thái độ. Nó sẽ cho nàng vô mồi, sẽ rất cường ngạnh đem con mồi nhai nát đút cho nàng, hơn nữa mặc kệ Khương Bách Linh lại như thế nào cự tuyệt đến miệng thì tươi, nó luôn là sẽ bướng bỉnh rót tiến miệng nàng, ở nó cảm giác nàng ăn no về sau mới có thể chính mình tiêu diệt dư lại con mồi. Không có loại nào động vật sẽ mặc cho khác chủng tộc ngủ ở chính mình bên người mà hoàn toàn không có phòng bị, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem chân quý con mồi đưa cho mặt khác động vật. Khương Bách Linh nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng đây là duy nhất giải thích. Nó đem nàng làm như, ấu tể. Hơn nữa nó gần đối Khương Bách Linh một người như thế mà thôi, khác mặt khác động vật mặc kệ thành niên cùng không, đều sẽ bị nó không lưu tình chút nào một ngụm cắn chết. Đem một người hình sinh vật xem thành lang ấu tể gì đó, căn bản là không có bất luận cái gì mức độ đáng tin a. Khương Bách Linh nhìn thò qua tới đại hôi, nó hiển nhiên đối nàng trong tay sẽ lượng di động thực cảm thấy hứng thú, nàng ngăn cản không kịp chớm mắt nhìn yếu ớt lúa mạch sau ở cự lang sắc bén móng đuốt hạ ngao bất quá vài giây liền anh dũng bỏ mình hô hô nó nghi hoặc nhìn dưới trưởng vỡ thành mấy nửa cục đá nàng còn không có phản ứng lại đây nó liền hỏa tốc đem thoái khối lây tới rồi huyệt động trong một góc đi sau đó giống không có việc gì lang giống nhau tiếp tục nằm ở cửa động dưới nắng khương bách linh khóc không ra nước mắt nếu không phải nàng cần thiết thuận theo này thất lang nàng nhất định sẽ xông lên đi liều mạng đại hôi tuy rằng là lang nhưng là cùng giống nhau dã lang tập tính có điều bất đồng Nó không phải đem hành động vật, mặt trời xuống núi về sau nó liền không hề ra ngoài hoạt động. Hơn nữa từ nó bắt trở về con mồi tới xem, cự lang thiên hảo thịt chất đầy đạn động vật tan cỏ, tuy rằng nó ngẫu nhiên cũng sẽ chảo một ít chim nhỏ, nhưng đó chính là bữa ăn chính cùng điểm tâm ngọt khác biệt. Hơn nữa từ hắn con mồi thể tích tới xem, chỉ có cự lang loại này động vật hình thể tương đối đặc thù, những cái đó lớn lên kỳ kỳ quái quái dương cùng lộc, đều là bình thường lớn nhỏ. Đúng vậy không sai. Khương Bách Linh vẫn luôn cho rằng nó đút cho nàng ăn chính là lộc thịt, chính là sau lại nàng không có việc gì rửa sạch huyệt động hài cốt khi phát hiện, này căn bản là không phải lộc. Đây là một loại tứ bất tượng động vật tăn cỏ, nó trường như giống nhau rác, nhưng là phần đầu hình thái cùng thân thể càng như là lộc. Hơn nữa từ đại hôi ăn thừa ra lông tượng xem, nó cái đuôi là cùng mã giống nhau trường mau hình dạng. Khương Bách Linh tự nhận tài hèn học ít, căn bản không biết đây là cái gì chủng loại, sau lại đại hôi mang về tới con ngồi có không hoàn toàn tắc thở. Nàng mới xem như thấy được một hồi hoàn chỉnh bản tồn tại tiêu bản. Đã kêu nó sừng châu lộc đi. Khương Bách Linh vốn dĩ tưởng lại cẩn thận lần xem một chút, kết quả đại hôi tựa hồ là cho rằng nàng muốn ăn, tam hạ hai hạ đem con mồi xé thành mảnh nhỏ, còn đem thịt tươi cùng đến nàng trước mặt. Khương Bách Linh nhìn trên tay máu chảy đầm địa thịt, trước hai ngày bởi vì cực độ đói khát cùng sợ hãi, thân thể còn tính có thể tiếp thu loại này cấp cứu cơm. Chính là hiện tại nàng đối với loại này tràn đầy thú loại mùi tanh đồ vật, duy nhất phản ứng chính là buồn nôn. Hô hô đại hôi cho rằng nàng lại không muốn ăn, một chân trưởng đạp lại đây đạp lên nàng trước mặt, khương bách linh vội vàng né tránh, một lộc cộc chạy tới hang động cổ. Ngươi đừng ra tới. Nàng đứng ở cửa động nhìn lược hiện nghi hoặc đại hôi, nó có lẽ cho rằng nàng ở cáo kỉnh hoặc là chơi đùa, ngay sau đó buông xuống trong miệng thịt đi tới cọ nàng, khương bách linh đẩy ra tiến đến trước mặt mặt sói, ta chỉ là tưởng sinh đốt lửa, an tươi nuốt sống sinh hoạt, căn bản chính là người nguyên thủy. Nàng tránh thoát đại hôi hướng hang động phía dưới bỏ đi khi thật nàng đã sớm phát hiện phía dưới sinh trưởng tươi tốt của tranh, tùy tiện ôm một bó liền cũng đủ dẫn trầm. Tuổi gỗ rừng dẫm nơi nơi đều có, nàng yêu cầu nhặt một ít khô giáo so thô dùng để đôi đống lửa. Khương Bách Linh ở làm những việc này, thời điểm đại hôi vẫn luôn ngồi ở chỗ kia xem nàng, có lẽ nó là một con đối ấu thể thập phần khoan dung dã thú, nhưng là này hết thảy gần duy trì đến nàng mở ra bật lửa thời điểm. Ngao, Khương Bách Linh đột nhiên bị một trận gió mạnh phát gục, nàng không biết trong tay bật lửa rất đi nơi nào nàng có thể cảm giác đại hôi cuồng bạo dị thường vài cái liền đá ngã lăn nàng mới vừa đáp hảo không lâu xài đôi sau đó nhanh chóng đem mặt trên vừa mới toát ra hỏa tinh thảo cấp đạp vỡ nàng quỳ dạp trên mặt đất ôm đầu cột tròn bên hai là cự lang điên cuồng giống lên một tiếng trong nham động lách cách lang cang nơi nơi là cự lang nhảy lên phát ra động tĩnh đá vụn cỏ tranh cùng cốt cách bay loạn nàng thậm chí không dám chớn mắt thẳng đến trong động động tĩnh dần dần bình nghỉ ngơi tới nàng còn có thể nghe thấy cái loại này dã lang đẻ thấp thiết hầu phát ra cảnh cáo thành cùng nó trước kia thanh âm một chút đều không giống nhau, tràn ngập phẫn nộ cùng kinh hoàng. Khương Bách Linh cảm thấy nàng ở đại hôi trong mắt chính là một cái bướng bỉnh gây sự đến suýt chút quản gia thiêu hùng hài tử. Nó thực tức giận, có lẽ là vì trừng phạt nàng, nó không có đem hôm nay con ngồi lại phân cho nàng. Nào nó chiều nàng thấp thấp giống lên một tiếng, sau đó xoay người nhảy ra hang động. Quá nhi một hồi lâu, Khương Bách Linh mới dần dần có chi giác, nàng đem cánh tay từ đỉnh đầu thượng buông khi mới phát hiện. Nàng toàn thân đều bởi vì kinh hách mà cứng đờ. Ta là ở tim chết. Nàng vô lực nằm ở giải xác thảo đối thượng, trong nham động một mảnh hỗn độn, tuổi gỗ còn cỏ cùng xương cốt tán nơi nơi đều là. Cách đó không xa còn có lướt lộc cộc một quán lộc ra trên mặt đất. Khương Bách Linh bắt đầu một lần nữa suy xét chính mình cùng Đại Hôi Lập Trường, mặc kệ nó đối nàng thái độ thân cận nữa cũng hảo, nó là một đầu lang, mà nàng là một người, nàng vô pháp làm được giống động vật giống nhau ăn thịt tươi uống nước lã, mà Đại Hôi thiên tính sợ hỏa. Nó vô pháp cho phép bên người xuất hiện đống lửa. Như vậy đi xuống nàng chỉ có một kết cục, nàng sẽ chết. Suy xét rõ ràng điểm này sau, Khương Bách Linh bỏ dậy nhanh chóng thu thập hang động, nàng đem lung tung rối loạn rác rưởi đều ném đi ra ngoài, sau đó từ trong một góc móc ra chính mình bọc nhỏ trên lưng, nàng không có quản vỡ thành mấy nửa di động, nhưng thật ra nhặt bật lửa cùng một cây cũng đủ cứng rắn động vật xương đùi. Trừ cái này ra nàng còn mang lên mấy viên phía trước ngắt lấy khoan diệp trái rửa, loại này trái cây sắc thập phần cứng rắn nàng dùng quân đao dọc theo đỉnh chốt đào một vòng, lại mai rũa một trận về sau liền cắt ra một cái cái miệng nhỏ, dùng nhánh cây đào sạch sẽ bên trong nhương về sau liền thành thực tốt chữa nước công cụ. nàng dùng cỏ tranh đem mấy cái trái rửa xuyến thành một chuỗi bối ở trên người, quyền đường ấm nước dùng. bên ngoài sắc trời còn rất sáng, xem Thái Dương hẳn là mới vừa buổi chiều hai điểm tả hưu, Khương Bách Linh lựa chọn cùng Đại Hôi bình thường hoạt động tương phản phương hướng tiến vào rừng rậm, nếu vận khí tốt nói, nàng hy vọng có thể tìm được nguồn nước. Hai ngày này vẫn luôn dựa vào động vật huyết cùng linh tinh trái cây tồn tại nàng, cảm giác chính mình đã càng ngày càng tiếp cận dã nhân. Trên đầu trên mặt dơ rối tinh rối mù. Bất quá mấy ngày mà thôi, nguyên bản màu nâu nhà áo khoác đã nhìn không ra nhan sắc. Bạch bạch nàng dùng trong tay sắc bén đuổi cốt đập đuổi cỏ xua đuổi loài rắn. Có lẽ là trên người mang theo đại hôi hương vị. Dọc theo đường đi không có gặp được mánh thú, có mấy chỉ lạc đơn sừng châu lộc xa xa thấy được nàng cũng bay nhanh chạy đi rồi. Như vậy ta liền không cần lo lắng an toàn vấn đề. Khương Bách Linh tự mình an ủi. Lại có lẽ là vận mệnh chú định chú định, nhìn bài một điệu rừng cây bỗng nhiên nhiều không giống nhau cảnh sắc, nàng tìm được rồi thủy. Đó là một cái dòng suối nhỏ, từ trên sườn núi phương Đá đôi chảy ra, thủy lượng không nhiều lắm, bởi vậy cũng không có hội tụ thành sông nhỏ. Nàng thấy thủy kia một khắc liền đột nhiên vứt bỏ trong tay xương cốt, lập tức phát ngục ở bên dòng suối, chờ đến vui sướng uống lên mấy mồm to lại cuồng rửa mặt về sau, Khương Bách Linh mới thật sự cảm giác được chính mình sống lại. Hải, người Nguyên Thủy Ngươi hảo a, nàng nhìn suối nước trung chính mình ảnh ngược, ướt rầm rề đầu tóc phía dưới một trường bị nước lạnh đông lạnh đỏ lên mặt, cổ áo dơ hề hề còn dính vết máu, kẻ lưu lạc đều so nàng thể diện. Sẽ khá lên, sẽ có biện pháp. Khương Bách Linh cởi ra áo khoác, vén tay áo lên, dùng suối nước xoa tẩy chính mình đôi tay, suối nước trung tạo nên từng vòng gợn sóng, nàng lau đem đôi mắt, chờ ta tìm được trụ địa phương, liền có thể nhóm lửa, ta có thể đi ngắt lấy quả dại cùng rau dại, bắt một ít tiểu động vật. Nàng đem mặt trôn ở bàn tay chung nước nở an ủi chính mình, ta sẽ hảo hảo sống sót. Bên hai là suối nước róc rách chảy qua thanh âm, Khương Bách Linh khóc một hồi, yên lặng đem trong tay mấy cái trái rửa quả rót đầy thủy, xách lên tới chuẩn bị lên đường thời điểm, đồng nhiên nghe thấy phía sau giống quá mặt cỏ thanh âm. Nàng ngơ ngác quay đầu lại, liền thấy một cái hắc hắc bóng dáng chậm rãi đi ra bóng ma, hô hô một con màu xám lang đi ra. Đại hôi không, không phải đại hôi, tuy rằng bề ngoài rất giống. Nhưng là này thất sói sám hình thể muốn tiểu thượng không ít, ước chừng chính là bình thường bản dã lang thân hình. Nó một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm Khương Bách Linh, phát ra hồng hộp thở dốc thanh. Nàng sơ soạn đem kia căn cốt thứ hoành trong người trước, bước chân một chút một chút lui về phía sau. Ha. Khương Bách Linh phát ra lớn tiếng quát lớn ý đe dọa lui sói xám, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Trên người nàng cuối cùng một chút đại hôi hương vị cũng đã mau bị nước chạy tẩy sạch, sói xám bồi hồi ở khoảng cách nàng vài bước xa địa phương do dự mà Tương Bách Linh nhìn nó răng ràn chạy xuống nước miếng, nó cuối cùng kiên nhẫn hao hết một khắc, chính là nàng ngày chết. Chương 6. Hô hô kia tiểu lang nhẹ răng phát ra thô nặng tiếng thở dốc, so với đại hôi du quang thủy hoạt ra long, này thất tiểu lang thực gầy, gia long cũng là chọc một khối thiếu một khối, Khương Bách Linh xem nó lại thèm lại do dự bộ dáng, đại khái là thật lâu không có ăn no. Nàng một bàn tay dùng sức bắt lấy gai xương, một cái tay khác đã chậm rãi vói vào trong túi sờ soạn bật lửa, lang nhược điểm là cái mũi cùng hỏa nàng nếu có thể nắm chắc hảo thời cơ liền có thể dọa chạy này thất tiểu lang một người một lang gắt gao nhìn chầm trầm đối phương chỉ cần khương bách linh tinh thần hơi chút lơi lỏng tin tưởng kia tiểu lang liền sẽ không chút do dự xông tới đem nàng mù bụng ba một nàng vừa mới chuẩn bị móc ra bật lửa đung nhiên thấy tiểu lang phát ra nước nở giống nhau tiếng kêu sau đó dơ chân chiều dòng suối nhỏ đối diện chạy đi nàng ngây ra một lúc đung nhiên cảm giác một trận gió mạnh lực quá sau đó một đạo lớn hơn nữa bóng xám tử từ phía sau xông tới À là đại hôi. Khương Bách Linh nhìn kia hai điều cực nhanh thi chạy bóng dáng, tuy rằng tiểu lang thân thể nhanh nhẹ nhẹn, nhưng là mặt sâu đại hôi hiển nhiên càng tốt hơn, thực mau liền đuổi theo tiểu lang. Ngao, nó một móng vuốt đem tiểu lang ném đi trên mặt đất, sau đó liệt khai răng nhanh một ngụm cắn ở nó trên lưng, đại hôi đầu tả hữu vùng, tiểu lang đã bị rất xa vứt bỏ. Khương Bách Linh nhìn kia tiểu lang trên mặt đất quay cuồng vài vòng đánh vào trên cây, sau đó lảo đảo bỏ dậy yên lặng chui vào cây cối chạy trốn, lưu lại đầy đất vết máu. Đại hôi phẫn nộ hướng về phía rừng rậm gầm rú, cùng vừa rồi ở trong nham động thấy hỏa khi là giống nhau cảm giác, nó tứ chi căng chặt, móng nuốt chặt chẽ trộn vào trên mặt đất, xóa tung cái đuôi cuồng táo ở sau người không ngừng lắc lư, cả người trường mau đều giống nổ tung giống nhau, cái này làm cho nó thoạt nhìn hung mãnh lại có thể sợ. Đống nhiên nó chuyển qua đầu nhìn lại đây, liệt khai bên miệng còn tí tách tiểu lang vết máu, hung thần ác sát mắt lục nhìn thẳng nàng thời điểm, khương bách linh cả người đều vô ý thức run rẩy lên, nàng tiềm thức lui về phía sau. Trong tay gai xương ở cự lang trước mặt khó coi đáng thương. Nàng ở cự lang trước mặt so vừa rồi tiểu lang còn muốn gầy yếu, có lẽ liền cùng những cái đó chim nhỏ giống nhau không hề sức phản kháng. Như vậy, nó là lại đây đổi theo nàng sao, nó sẽ đối nàng thế nào? Khương Bách Linh thẳng lăng lăng nhìn nó, trên người quải trái rửa quả đã sớm rất tới rồi trên mặt đất, thủy sái nàng chính mình một chân đều không có để ý, nhưng mà không đợi nàng có cái gì hành động, đại hôi bỗng nhiên quay đầu đi hướng dòng suối nhỏ bên này đi tới. Hô hô nó nghiêng đầu chiều nàng nghe răng, Khương Bách Linh đoán không hiểu nó ý tứ, là làm nàng đi vẫn là làm nàng lưu. Sau đó nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền thấy đại hôi chạy tới một thân cây biên, giống bất luận cái gì một con khuyển khoa động vật đánh dấu lánh địa giống nhau nét lên chi sau, ở rễ cây chố giải nước tiểu. Này vẫn là Khương Bách Linh lần đầu tiên thấy đại hôi ở nàng trước mặt đi tiểu, dị vãng nó ban ngày nếu không phải đi ra ngoài đi săn, chính là ở hang động khẩu phơi nắng, rất nhiều lần nàng còn không có phản ứng lại đây. Nó cũng đã từ bên ngoài bài tiết đã trở lại. Đánh dấu lãnh địa đối đại hôi tới nói tựa hồn là rất tầm thường hành động, nó bào đào đất, sau đó ở đi tiểu trên cây để lại chính mình trảo ngân, làm xong này hết thể sau, nó lại chiều Khương Bách Linh nhìn qua. Hô dính huyết lang chảo đạp lên suối nước biên trên tảng đá, thông thả mà giàu có vận luật, nhưng này hết thể xem ở Khương Bách Linh trong mắt lại vô cớ làm người sợ hãi. Nàng cắn răng lui về phía sau, đại hôi có lẽ là cảm giác được nàng kháng cự dừng bước chân. Nó thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó một cái thả người nhảy vào rừng cây. Đây là đi rồi đi. Nàng đột nhiên thở hồn hển một hơi, sau đó một tay đỡ lấy thân cây chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay che thượng ngực thời điểm mới cảm giác chính mình tim đập thoáng như nổi trống. Ta cần thiết rời đi nơi này. Chính là trong đầu tiềm thức lại ở nói cho nàng, phụ cận chính là bị cự lang đánh dấu quá lãnh địa, nhỏ yếu động vật không dám lại tiếp cận nơi này, bên dòng suối nhỏ là đại an toàn nhất địa phương. Khương Bách Linh do dự sau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là nhặt lên dưới chân trái dừa quả, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, nàng không có lựa chọn hoảng không chọn lộ chạy trốn. Nàng duy nhất một đôi giày bị bắn ra thủy lộ ướp, Khương Bách Linh không nghĩ nó sớm như vậy bỏ mình, hơn nữa xuyên này rất nhiều thiên, vô luận là khí vị cùng nhan sắc đều đã sắp nhân thần cộng phẫn. Thừa dịp buổi chiều ngày còn tính độc, nàng liền dứt khoát ngồi ở trên tảng đá xoát nổi lên giày. Công cụ dùng chính là tùy tay ở bên dòng suối chảo một đoàn thực vật lấy nó cọ sát dày trên mặt vết bẩn khi khương bách linh mới phát hiện loại này đoàn trạng thực vật đồ vật sợi tương đương thô giống nhau sức lực cọ sát căn bản sẽ không hư này liền làm nó thành một loại thực tốt rửa sạch dụng cụ khương bách linh cho nó đặt tên tuyến đa bởi vì là tuyến hình đoàn trạng thực vật xanh có điểm giống thủy thảo lại rất mềm dẻo nàng khắp nơi tìm tìm loại đồ vật này ở bên dòng suối nhỏ đại lượng sinh trưởng khô giáo trong rừng cây cơ hồ là không có phơi nắng dầy chơi bóng thời điểm nàng chân chuỗi chân chờ đợi Dòng suối nhỏ phía trên vừa lúc có ánh mặt trời chiếu xuống dưới, bổ ra nồng đậm lá dụng lâm chiếu vào trên người nàng, cho nàng linh tinh ấm áp. Giống như liền ở tiểu lang cùng đại hôi đều đi rồi về sau, bên dòng suối nhỏ càng an tĩnh, ngay cả nguyên bản lại đây uống nước động vật ăn cỏ đều không có bóng dáng. Đối này, Khương Bách Linh càng tin tưởng động vật giới loại này tin tức tố truyền lại, động vật bậc cao lánh địa đánh dấu, đối chối đồ ăn phía dưới động vật tới nói, đại khái chính là bà La môn cùng đầu đà là khác nhau. San sạt nàng đang ở lật xem đáp ở trên tảng đá dày chơi bóng, không nghe thấy phía sau động vật tiếp cận thanh âm, vẫn là vì cái gì quá dài đồ vật kéo dài tới trên mặt đất, mới làm nàng nhận thấy được dị thường. Ngạch Khương Bách Linh đột nhiên đứng lên, trước mặt đại hôi ném lại đây một con chết thấu con mồi. Nó nhẹ nhàng bào đào đất, sau đó thấy được nàng lượng ở kia dày chơi bóng, thực tự nhiên đi qua ghé vào bên cạnh phơi nắng. Khương Bách Linh cương ở nơi đó, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình trần trụi chân đạp lên bén nhọn hòn đá nhỏ thượng. Lạc bàn chân có điểm đau, nàng vội vàng tìm vài miếng khoan diệp trái rửa lá cây bao chân Ở làm những việc này thời điểm đại hôi vẫn luôn ghé vào trên tảng đá xem nàng Lục u ưu ánh mắt thực bình tĩnh, nếu không phải nó đầu biên dơ dày chơi bóng quá làm quái thương Bách Linh đại khái sẽ đào tẩu Hô hô nó tựa hồ đối nàng bỏ qua chính mình bắt tới con ngồi rất không vừa lòng Móng nuốt lay kia chỉ động vật, dễ dàng đem thi thể xé thành hai nửa Sau đó hướng nàng bên này đẩy đẩy Khương Bách Linh đối nó còn đuổi theo cho nàng đồ ăn cảm thấy khiếp sợ, vừa rồi tiểu lang, rõ ràng chính là cự lang tộc cấu thể. từ đại hôi thái độ thượng xem, không giết chết nó đã là thành niên lang lớn nhất ngược bộ, mà này có lẽ đây mới là cự lang tộc bình thường sinh tồn phương thức. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nàng cầm lòng không đầu hỏi ra thanh, nàng vừa không là ấu thể, cũng không phải đồng loại, này đầu cự lang rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng thật sự rất muốn biết. Khương Bách Linh thở dài. Túi đầu thời điểm mới nhận thấy được trên mặt đất kia đầu con mồi có điều bất đồng, đó là một đầu lợn rừng dạng đồ vật, bất quá cả người trưởng thật dài mao, trên cổ một vòng tông mao đặc biệt đầy đạn. Nàng rất muốn đem loại này động vật gọi là lợn rừng, bởi vì trừ bỏ trường mau ở ngoài, nó cơ hồ cùng lợn rừng giống nhau như đúc. Khương Bách Linh do dự nhìn mắt dưới chân con mồi, nàng hiện tại muốn làm rõ ràng đại hôi thái độ, phương pháp tốt nhất chính là thử. Thử nó điểm mấu chốt rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Có lẽ ta sẽ hối hận. Nàng lẩm bầm lầu bầu, lựa chọn sử dụng bên dòng suối một mảnh cắt đá mặt đất, dùng tay chậm rãi lung nổi lên một tiểu đôi củi lốt, lại ở bên cạnh dùng nước cát cục đá lũy một vòng phòng ngừa hỏa thế lan tràn, như vậy một cái giản dị đống lửa liền đắp hảo. Ở nàng làm này hết thảy thời điểm, đại hôi hình như có sợ rác bò lên, bắt đầu hướng về phía nàng phương hướng gầm nhẹ. Khương Bách Linh ngẩng đầu, là có thể thấy nó nhân hoảng loạn mà nếp vốn mũi, cùng thử ra tới răng nanh. Nàng có chút sợ hãi, nhưng là nàng phát giác nó cũng không có chạy đi cũng chưa từng có đột kích đánh nàng dấu hiệu, nay liền thuyết minh nàng phương hướng là đúng, đại hôi đối nàng chấp niệm xa xôi so, nàng tưởng tượng còn muốn thâm. Hô ô chờ đến nàng trong tay bật lửa bật lửa lá khô thời điểm, đại hôi đã dị thường sợ hãi, nó hùng hộp bảo chấm đất, trong cổ họng dầu dĩ tiếng gầm gừ càng thêm vang dội, khương bách linh đoán nó đại khái đã đến cực hạn, nàng cũng dứt khoát tốc chiến tốc thắng, mấy cây nhánh cây đáp thượng đi, hỏa thế liền càng thêm lớn lên, ô ô đại hôi đã thối lui đến dòng suối nhỏ kia lầu đi. Khương Bách Linh xem nó tư thế, tựa hồ là một phát hiện có vấn đề liền sẽ lập tức xông lên dập tắt lửa. Không có việc gì, đừng sợ. Nàng đem giày đặt tại nhánh cây thượng, đặt ở ly đống lửa khá xa địa phương quay, sau đó lấy ra con dao, tùy tay tức mấy cây nhánh cây sâu lên thịt. Chờ đến đã lâu ăn chín hương vị bay ra về sau, Khương Bách Linh nơi nào còn quản đại hôi là cái cái gì ý tưởng, nàng cả trái tim đã sớm bổ nhào vào thịt nướng thượng. Tuy rằng không có gia vị, nhưng là bởi vì lợn rừng thịt vốn dĩ liền mới mẻ hơn nữa so sừng trâu lộc thiếu chút mùi tanh, nướng ra tới thế nhưng cũng là mỹ vị cực kỳ khương bách linh nhìn nhỏ nhất một miếng thịt nhanh chóng biến sắc ở đống lửa biên tư tư mạo du quang thời điểm liền nhịn không được nàng cũng không sợ nàng liền dùng tay lay nguyên lành hướng trong bụng ướt chờ đến ăn hai khối thời điểm mới phản ứng lại đây chiều dòng suối nhỏ bên kia vẫn như cũ cảnh giới đại hôi vây vây tay tôi à nó hiển nhiên cũng là nghe thấy được thịt chín hương vị cảm thấy tò mò nhưng là vẫn như cũ kiên kỵ hỏa thế uy hiếp Hơi có chút do dự tiến ba bước lùi một bước, bất quá chung quy vẫn là đi tới phụ cận. "Tới, ăn đi." Khương Bách Linh đem một khối lớn nhất hợp với mỡ thịt từ đống lửa thượng gỡ xuống, bởi vì quá dày, bên trong bộ phận vẫn là nửa sống phím hồng, bất quá này cũng vừa lúc nhất đón ý nói hùa Cự Lang khẩu vị, nó nghe nghe, sau đó cơ hồ là hai khẩu liền đem thịt tan dư lại cắn bã. Có một thì có hai, nàng chính mình bất quá ăn mấy khối tiểu nhân thịt khối, dư lại cơ hồ đều vào đại hôi bụng. Khương Bách Linh nhìn trước mặt giống tuyết đống lửa, cảm thán lang thật là một loại uy không no động vật. Hô hô cổ chỗ có cái gì lông xù xù đồ vật cọ tới cọ đi, Khương Bách Linh khó chịu thẳng nhún mai bàng, ha ha ha. Nàng ngứa cười ra tiếng tới, một tay lay nó đầu to hướng trước người kéo. Cái này, ngươi sẽ không phản đối nữa đống lửa đi. Nàng để sát vào nó đầu, tối sầm một lục hai đôi mắt cho nhau nhìn, đại hôi dẫn đầu chấp chớp mắt, nó nhảy đến kia đôi tàn than lò sưởi bên người ngửi. Sau đó lại lần nữa phát huy quyền khoa động vật năng lực, dùng chi sau nhanh chóng lây một đống ướt rát lá cây, đem lò sưởi cấp chôn Khương Bách Linh vô nữ nhìn nó hành động, thôi bỏ đi, ít nhất, nàng có thể thịt nướng ăn. Mà đại hôi cũng coi như là tiếp nhận rồi ngọn lửa, nàng có thể không cần đi rồi. Chương 7. Thay đổi, là một người, một chủng tộc cùng một cái thế giới tốt nhất tiến hóa. Làm đại hôi tiếp thu hỏa là cái rất khó quá trình, Khương Bách Linh cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái làm nhưng mà nàng tựa hồ xem thường đại hôi tiếp thu tân sự vật trình độ chỉ là liếm thử quá một lần thịt chín mà thôi nó sẽ không bao giờ nữa nguyện ý lại ăn thịt tươi mỗi lần săn thú tới thu hoạch con ngồi đều là trực tiếp ném cho khương bách linh thậm chí còn tự phát đi nhặt tuổi lửa quả nhiên mỹ vị đồ ăn là hết thể sinh hoạt trình độ tiền đề đại hôi nàng đứng ở một khối so cao trên tảng đá hướng tới cách đó không xa ở bùn lầy lăn lộn đại hôi kêu. nó cơ linh lập tức ngẩng đầu nhìn qua khương bách linh nhìn nó Hai tay lung ở bên miệng hô to, đại hôi. Nàng nếm thử thuần phục này chỉ ra thú, làm nó biết cái này từ ngữ đại biểu nàng ở kêu nó. Thời cổ sớm nhất cậu cũng là lang thuần dưỡng mà đến, chẳng qua nàng trước mặt kia chỉ lang đặc biệt đại mà thôi. Nàng như vậy hô mấy giọng nói, không biết có phải hay không xác định nàng không có nguy hiểm, đại hôi không hề xem nàng, tự thẳng ở bùn lan lộn. Đó là một cái tới gần suối nước vũng bùn, nó ở bên trong tả hữu quay cuồng, bảo đảm mỗi một tấc da lông đều bao trùm thượng bùn đất Thực mau liền thành một con bù lang. Mới đầu nàng cho rằng đó là cự lang tộc một loại tắm rửa phương thức, có lẽ chúng nó quá dài da lông có hút máu con giận hoặc là khác sâu, kia làm nó cảm thấy khó chịu, mà bùn lầy có thể giết chết chúng nó. Bất quá chờ đến toàn bộ biến thành tượng đất đại hôi ướt lộc cục đi tới thời điểm, Khương Bách Linh mới phát hiện, nó liền như vậy dưới ánh nắng phía dưới ngồi xuống, không có muốn đi suối nước rửa sạch sẽ ý tứ. Khương Bách Linh đến gần nó, đã nghe đến một cổ bùn lầy độc hữu mùi hôi thối. Nàng vòng quanh nó xoay một vòng lớn, đại hôi, ngươi bị bệnh sao? So sánh với ngày thường yêu quý da lông đại hôi, hiện tại nó liền trên đầu đều là tràn đầy bùn. Hô hô có lẽ cảm giác được nàng nghi hoặc, nó chấp chấp mắt phát ra trầm thấp tiếng kêu, tựa hồ là ở đáp lại nàng. Sau đó nó liền vẫn luôn dưới ánh mặt trời phơi bùn phơi một giờ, đương nhiên thời gian là Khương Bách Linh chính mình phòng trừng, bởi vì trong lúc này, nàng đã ngắt lấy một đống tuyến đa. Loại này mềm dẻo, tuyến hình thực vật hẳn là không ngừng có thể sử dụng đảm đương trăm kết bố. Nàng thử bạo phơi nó, chờ đến làm về sau nàng thực hy vọng có thể sử dụng nó tới chế tạo quần áo, hoặc là lấy đảm đương kim chỉ sử dụng. Sự thật chứng minh đệ nhất bát bạo phơi tuyến đa hủy hoại, bởi vì khương bách linh ở ngắt lấy thời điểm muốn mất việc, không có đem nó hảo hảo luân thuận, dẫn tới phơi khô về sau chính là như vậy một cuộn chỉ rối hình thái. Ít nhất có thể lấy đảm đương dây thép cầu dùng. Nàng như vậy an ủi chính mình vì thế nàng tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận một cây một cây đem đoàn trạng tuyến đa lót thẳng, lại hảo hảo mà mã ở bên dòng suối trên tảng đá phơi nắng thời điểm, đại hôi bỗng nhiên đứng lên, nó cả người bùn đều kết khối, có chút khô cằn thậm chí có vết dạng, nó vừa động, liền đổ rào rào biến thành bột phấn đi xuống rớt, có điểm giống đồ lâu rồi bạch bùn mặt nạ kết quả làm thấu tình huống. Khương Bách Linh nhìn nó hướng suối nước bên này đi tới, hô hô ở trải qua nàng thời điểm nó chỉ phun phun cái mũi không có xem nàng. Nàng phỏng đoán nó đại khái là bởi vì bùn quá ngạnh không có cách nào động cổ. Đại Hôi tựa hồ cũng ở suy xét trên người da lông toàn bộ kết khối cái này hiện thực, nó nhìn trước mặt nhợt nhạt dòng suối nhỏ, cảm giác toàn bộ lang thân xuống nước nói khó khăn quá lớn, sau đó nó tả hữu nhìn quanh, tìm một cây thô tráng lao thụ. Phanh phanh khương bách linh trừng lớn mắt, nhìn trước mặt phẳng phất trời mưa dường như hoàng diệp rơi xuống, sau đó đại Hôi còn ở dùng sức dùng thân thể va chạm thân cây, chờ đến trên người đại khối bùn rất không sai biệt lắm. Nó lại đi đến suối nước rửa sạch liền đơn giản nhiều. Khương Bách Linh nhìn trước mặt suối nước nhanh chóng trở nên vận đủ, quyết đoán buông xuống trong tay sống, nàng chọn mấy đoàn lớn nhất tuyến đa, đi đến đại hôi bên người dùng sức soát ở nó trên lưng, người sau giống như cũng cảm thấy như vậy phương pháp nhanh nhất, nhất, dứt khoát ghé vào suối nước làm nàng tự do động tác. Người cái này đại gia hỏa, người quá bẩn. Khương Bách Linh vén tay háo dùng sức soát nó trên lưng trừng mau, cự lang lông tóc lại thô lại ngạnh, tay nàng chỉ đều ma đau tuy là kiên cường dẻo dai tuyến đa cũng ma chặt đứt vài đoàn. Trên lưng xoát sạch sẽ về sau Khương Bách Linh vốn dị muốn chạy khai, nàng hiện tại còn không dám chạm vào nó cái bụng cùng cái đuôi, manh thú nào đó bộ vị luôn là cấm kỵ, nàng rất sợ đại hôi sẽ đột nhiên biến sắc mặt. Nhưng mà nó không đợi nàng động tác, cự lang dẫn đầu lật qua thân mình, nó đem vô hại mềm mại bụng sưởng ở nàng trước mặt, tứ chi hướng lên trời. Hào đi! Khương Bách Linh thở dài, sau đó nhận mệnh tiếp tục cọ rửa nó bụng. Nơi đó mau so với phần lưng muốn mềm mại nhiều, nàng không tự chủ được phóng nhẹ động tác, thẳng đến thấy được mũ căn đại, sau đó nàng bình tĩnh vòng qua nơi đó tiếp tục xoát nó tứ chi. Kỳ thật, nàng nguyên bản cho rằng đại hôi là mẫu lang, nhưng mà sự thật chứng minh nàng sai rồi. Chờ đến nó hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ về sau, Khương Bách Linh tay đều đã mệt nâng không đứng dậy, nàng nhìn đại hôi đạp lên khô ráo trên tảng đá điên cuồng ném ra lông, không một hồi khiến cho ướt dầm dề thân thể thoát sạch sẽ thủy. Nó đi tới thân mật liếm liếm nàng gương mặt, tuy rằng đầu lưỡi thượng mang điểm gai ngược có chút đau, nhưng là Khương Bách Linh biết nó hiện tại tâm tình thực hảo, nhất trực quan phản ánh chính là liền ngừng ở cách đó không xa chim nhỏ nó đều lười đến xua đuổi. Sau lại Khương Bách Linh ở thu thập suối nước bên tuyến đa khi, phát hiện trên tảng đa quấn quanh rất nhiều màu xám trắng trứng mau, có chút thậm chí vẫn là một đoàn một đoàn dính bùn, nàng tưởng chính mình dùng sức quá lớn đem đại hôi mau quát xuống dưới, bất quá sau lại nàng phát hiện nó liền tính không có động tác thời điểm. Trên người cũng ở rất mau. Này có lẽ ý nghĩa, cự lang thông qua vũng bùn phương thức tới nhanh hơn cũ mau bóc ra, lấy ứng đối mùa biến hóa chỉ do nói lung tung. Từ nay về sau mấy ngày, đại hôi vẫn luôn kiên trì mỗi ngày ở bùn lan lột, Khương Bách Linh cơ hồ ở trong nham động mỗi cái góc đều có thể nhặt được nó rất nhiều lông tóc, từ nay về sau thậm chí một đoạn thời gian, đại hôi từ một con to lớn lang biến thành bệnh dụng tóc lang. Khương Bách Linh biết nơi này đã tiến vào cuối mùa thu. Nàng ở đại hôi bắt đầu đi săn cái loại này trường bao lợn dừng thời điểm liền ở suy xét vì chính mình chuẩn bị ra lông. Nàng đâu áo khoác đã không đủ giữ ấm, ba ngày ở làm việc thời điểm còn không cảm thấy, một khi mặt trời xuống núi, không có đại hôi tại bên người thời điểm nàng thậm chí cảm giác chính mình muốn đông chết. Cùng nàng so sánh với, đại hôi thật giống như một cái không ngừng nóng lên bếp lò, buổi tối nằm ở nó móng nuốt bên cạnh, nó thô dài cái đuôi thật giống như một cái thảm giống nhau cái ở trên người nàng, thật lớn thân thể giống một đổ bình phong liền tính bên ngoài thổi mạnh gió bắc khương bách linh cũng không cảm thấy lạnh, mà nàng trước mắt có thể làm đến ra lông chỉ có trường mao lợn rừng cùng sừng châu lộc hai loại động vật lộc da đoàn bao mà mềm mại, nàng tính toán đem nó làm thành nội áo sơ mi vật, mà lợn rừng rắn chắc tông mao đương áo ngoài vừa lúc, nhưng mà tưởng tượng là hoàn mỹ, hiện thực là tàn khốc. nàng đem lột xuống dưới lộc da đặt ở trong nước xoa nắn, nguyên bản trong tưởng tượng da thảo không có làm ra tới, nhưng thật ra có đại khối lông tóc cùng bằng da biến thành toái khối tùy thủy phiêu đi còn xót lại bộ phận da thật tầng đã hư hao, này khối nguyên bản tốt tươi da lông liền trở nên không hề giá trị lợi dụng. Khương Bách Linh chỉ nghe nói qua xử lý da thú yêu cầu dùng mối, nhưng mà nàng hiện tại trong tay cái gì đều không có. Đại hôi đối với Khương Bách Linh thu thập con mùi da lông không có gì phản ứng, nó đã mọc ra mùa đông lông tóc, tân bao so với cũ nguồn rắn chắc nhiều, nhan sắc muốn càng trở nên trắng, cũng càng xoa tung. So với phía trước bộ dáng, nó hiện tại tựa như một con ngoại tinh động vật Cường tráng phảng phất một tòa thú hình thành lũy, toàn bộ lang đều trở nên siêu cấp tự tin. Bất quá nó tựa hồ muốn cho nàng cũng thay lông, vì thế còn sử dụng nàng cũng đi vũng bùn lăn vài vòng, bất quá bị Khương Bách Linh liều chết kháng nghị mới từ bỏ. Nàng đối với dòng suối nhỏ rửa mặt, nguyên bản qua đi một ngày liền phải tắm rửa gội đầu nữ nhân, hiện tại đầu tóc ít nhất có 3-4 thiên không có xử lý. Khương Bách Linh sợ hãi phần đầu mãnh liệt sói mòn độ ấm sẽ làm nàng sinh bệnh, mà một khi sinh bệnh gặp phải vấn đề xa không ngừng không có dược ăn đơn giản như vậy ít nhất hiện tại ta rất cường tráng như vậy dơ sinh tồn điều kiện không có làm ta bị bệnh nàng an ủi chính mình sau đó nhìn ngắn ngủn mấy ngày liền vết thương chồng chất đôi tay mặt trên có bị thật nhỏ nhánh cây quát bị ngọn lửa liệu đến này đó vết thương về sau còn sẽ càng nhiều nàng mặt sẽ trở nên thô ráp không có mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng nàng sẽ lao thực mau mấy năm mười mấy năm nếu nàng còn có cơ hội trở về ai còn sẽ nhận thức nàng đâu Ý nghĩ như vậy đối một cái hơn 20 tuổi nữ nhân tới nói là độc dược Từ nay về sau mấy ngày, Khương Bách Linh chỉ là máy móc làm phía trước lưu lại việc Nàng thu thập sạch sẽ khoan diệp trái dựa, thu thập phơi nắng tuyến đa Nàng cũng thử xử lý những cái đó lọc ra cùng lợn rừng ra Bất quá trừ bỏ tuổi đốt dâu dịa ra ngoại cái gì đều không có được đến Trừ bỏ qua mùa đông vấn đề, nàng gặp phải khó khăn càng ngày càng nhiều Bật lửa trung quy hữu dụng song thời điểm Nàng tùy thân mang theo khăn giấy liền tính lại như thế nào tiết kiệm cũng đã thấy đế. Lại qua mấy ngày chính là nàng nghỉ lễ, không có băng vệ sinh cùng nước ấm, nàng không biết sẽ làm sao. Khương Bách Linh đột nhiên ngừng lại, nàng sau này ngã xuống nằm ngửa trên mặt đất, trước mặt là xanh thẳm không coi ô nhiễm không trùng, thành đàn chim di trú tử không trùng là quá, các cặp, cặp đều hướng nam diện bay đi. Từ trước đoạn thời gian bắt đầu, bên dòng suối nhỏ tổng hội tụ tập một ít chim di trú, chú, chúng nó đều là Khương Bách Linh chưa thấy qua bộ dáng, có lẽ là bị nàng tùy ý vứt trên mặt đất tuyến đa cùng trái rữa quả hấp dẫn ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại mổ trái cây hạt. Nay sẽ nàng ngồi ở trên tảng đá, cách đó không xa liền có mấy chỉ lông chim đầy đặn chim di chú nhàn nhã đi qua, tựa hồ cảm thấy nàng đối chúng nó cũng không có uy hiếp, cũng không có bay đi. Khương Bách Linh nhìn nhìn bỗng nhiên khởi sướng ốc, nếu nàng thật là Bách Linh điểu thì tốt rồi. Kho khẽ nàng phía sau bỗng nhiên lược quá một đạo phong, đại hôi không biết khi nào phát ra tới, một móng vuốt vô vào một con động tác quá chậm béo điểu, nó quải quá mức tới hướng tới Khương Bách Linh nghe răng trận mắt Nàng cảm thấy nó là đang cười, xem, ta bắt được cái gì. Nó đem này chỉ chim di chú rông thứ tốt giống nhau đưa đến nàng trước mặt, Khương Bách Linh hưng thú thiếu thiếu, điều thịt không hảo nương chế, thực dễ dàng liền sẽ lại làm lại xác hơn nữa lông chim như vậy nhiều cũng không hảo rút. Nàng máy móc đem cái chết điểu ném đến bên dòng suối nhỏ chuẩn bị xử lý, đồng nhiên nghĩ tới cái gì dừng động tác. Đại hôi, người thật thông minh. Nàng ôm chặt cái gì đều không hiểu được đại hôi, lại kêu lại nhảy. Nó cảm giác được nữ nhân này rửa gần nó cổ cọ lại cọ, biểu tình dị thường hưng phấn, cái này làm cho nó cũng cảm thấy thực vui vẻ. Đại hôi, ta yêu cầu càng nhiều điều. Không có mối vô pháp nu chế thuộc ra, như vậy nàng liền đem mục tiêu đánh tới lông chim thượng, nhung lông bị bị, áo lông vũ đồng dạng là giữ ấm vũ khí sắc bén. Thừa dịp chim di chú rất nhiều bay qua cơ hội, nàng hoa cả ngày thời gian dùng phơi khô tuyến đa biên một chương võng, liền đặt ở bên dòng suối nhỏ trên đất trống, vong biên không dày đặc. Nhưng là ở cái này liền vong cũng chưa gặp qua thế giới, chim di chú nhóm thực dễ dàng liền thượng câu. Nàng đem vong hai đầu cột vào trên cây, như vậy liền cùng mặt đất có 90 độ kem rác, lại ở trên mạng quấn quanh một ít điều sẽ thích ăn trái cây, ngắn ngủn một cái buổi chiều, nàng liền thu hoạch mười mấy chỉ bất đồng chủng loại chim di chú. Từ nay về sau mấy ngày, nàng đều ở rút mau, rửa sạch, phơi nắng thời gian chung qua đi. Nhu chế thất bại ra lông tuy rằng khó giữ được ấm, nhưng là làm khâu vá lông y háo trong vẫn là có thể làm được. Tương Bách Linh đem hai mảnh lớn nhỏ không sai biệt lắm ra áo trong hợp ở bên nhau. Bên cạnh dùng quân đao chắt ra một đám lỗ nhỏ, lại dùng tuyến đa tinh tế khâu lại lên. Ngắn nhỏ màu trắng lông tơ toàn bộ bị nàng nhét vào ra áo trong. Hoàng công về sau chỉ cần dùng tuyến đa đem chúng nó cho nhau sâu lên tới, liền thành một cái xấu xấu áo choàng. Dư lại trường Mao Linh Vũ, bị nàng sâu lên tới làm thành một cái lông chim áo tơi. Về sau trời mưa nói liền có thể hơi chút che đậy một chút. Vì thử áo lông giữ ấm trình độ. Hôm nay buổi tối nàng không có rửa gần đại hôi, chính mình một người rửa vào vết đá. Sự thật chứng minh tuy rằng không thể so cự lang bên người ấm áp, nhưng là nàng không bao giờ sợ lệnh. Rốt cuộc ngươi có mau, ta nhưng không có a. Chương 8. Khương Bách Linh càng ngày càng giống người Nguyên Thủy. Từ trước, nàng sẽ sớm rời giường cho chính mình nấu mì sợi hoặc là hướng một chén yến mạch, rửa mặt hộ ra về sau miêu mi hòa mục Nàng tuy rằng là tiểu học lão sư, nhưng là trang phục cũng là tỉ mỉ phối hợp quá. Trên cơ bản một cái tuần sẽ không trọng dạng. Chính là hiện tại, Khương Bách Linh mỗi ngày buổi sáng lên thời gian quyết định bởi với Hừng Đông cùng không, đại hôi không ở buổi sáng ăn cái gì, cho nên nàng bữa sáng chính là ngày hôm qua ngắt lấy đến quả dại, trải đầu đánh răng loại chuyện này đã trở thành qua đi thức, tắm rửa quần áo cũng trở thành mộng tưởng. Gương mặt khô giáo cực kỳ thời điểm, nàng sẽ từ trái rửa quả tế điểm màu trắng ngà huyết thanh đồ mặt, tuy rằng dính hồ hồ, nhưng là không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Mà hiện tại nàng duy nhất còn có thể cho chính mình xa xỉ, chính là mỗi ngày mạt một chút son giữa ngôi. Mùa thu là nhất khô giá mùa, nếu là nàng nào một ngày ở không chung lại nhìn đến khói đặc cuộn cuộn, đã nói lên có khu vực lại đã xảy ra rừng rậm hỏa hoạn, bị thiêu quá rừng rậm trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục sẽ hiện ra đen như mực trần trụi không có sự sống dấu hiệu. Không chỉ có động vật ăn cỏ nhóm sẽ không đi, đại hôi cũng không thích này đó địa phương, thậm chí liền tuần tra khi đều sẽ tránh đi nơi đó. Nhưng là nó lúc ban đầu phát hiện nàng địa phương chính là hỏa hỏa khu, hơn nữa vẫn là ở hỏa thế lan chẳng kỳ, này đối với sợ hãi hỏa cự lang tới nói là khó có thể tin. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là duy nhất giải thích chính là, nó tiến vào hỏa khu mục đích chính là nàng. Khương Bách Linh như vậy miên man suy nghĩ thời điểm, trước mặt đông nhiên cái lại đây một đoàn hấp ảnh, một cái ướt át mũi cỏ ở trên mặt nàng, đại hôi một móng vuốt đắp ở trên người nàng, thật lớn thân thể đem nàng đè ép cái kín mít. a người hào trọng. Khương Bách Linh chịu đựng ngứa đẩy nó thò qua tới đầu to, không có phòng bị hết sức, đùng nhiên có cái gì ướt lộc cộc đồ vật liếm ở nàng môi thượng. Hô hô đại hôi thực hiện được giống nhau ai cọ nàng mặt, từ nó phát hiện miệng nàng thượng đặc biệt dâu tây vị về sau, luôn là thích tới liếm nàng son môi, trời biết kia đã là nàng duy nhất có thể sử dụng mỹ phẩm dưỡng da. Khương Bách Linh bị bao ở nó nóng hầm hập rắn chắc da lông, trong tay nguyên bản cầm trái dừa quả sớm không biết té chạy đi đâu, nàng ôm lấy nó no rắn chắc chi trước thở dài, may mắn Thế giới vứt bỏ ta thời điểm, còn có một con lang nguyện ý rất tốt với ta. Nàng tiêu nó đại hôi, nàng cho nó chủng tộc mệnh danh là tác ốc cự lang tộc, tiêu này phiến thần bí rừng rậm vì tác ốc rừng rậm. Nàng không biết nơi này thiên địa có bao nhiêu rộng lớn, thậm chí không biết nơi này là không phải địa cầu, nàng duy nhất có thể chạm vào, chỉ có trước mặt đồ vật mà thôi. Trừ bỏ son giữa môi, đại hôi đối trên người nàng mặt khác đồ vật cũng cầm tò mò thái độ. Thụy sĩ quân đao quá mức sắc bén, nàng sợ nó không cẩn thận lộng thương cho nên ngày thường không cho nó chạm vào, mà bật lửa hẳn là hiện có nhất có giá trị đồ vật. nàng mỗi lần tùy tay đặt ở trên tảng đá thời điểm, nó đều sẽ hai chỉ móng đút dao điệp ghé vào phụ cận nhìn nó, toàn bộ lang đều sẽ có vẻ cực độ kính sợ, hình như là sợ nó chính mình điểm nổi lửa giống nhau. Tiền bao đã là nhất dâu dịa đồ vật, sở hữu tạp cùng tiền mặt đều biến thành thu tàng phẩm, bị khương bách linh hảo hảo bài ở trong bao, quyền coi như kỷ niệm. Chìa khóa xuyến đã không có có thể mở ra khóa. Nhưng là ở phía cuối lỗ thủng chỗ mặc vào tuyến đa sau, nó liền có thể làm toi sử dụng, nàng bắt điểu vong chính là dùng chìa khóa tới biên chế. May mắn kẹp tóc còn thừa một quả. Khương Bách Linh cầm trên tay một cây màu đen bình thường nhất dây thép phát kẹp, nàng cũng là đến sau lại mới ý thức được, loại này bình thường nhất vật trang sức trên tóc sẽ trở thành nàng sinh tồn cực đại trợ lực. Đó chính là châm. Dây thép phát kẹp toàn thân nhỏ hẹp, trước đoạn bén nhọn, sau đoàn có hình chứng lỗ trống, vừa lúc có thể cho tuyến đa xuyên thể mà qua. Tuy rằng so với Kim Thê Hoa Thô Thượng không ít, nhưng là đối Khương Bách Linh tới nói, nó đã có thể thực tốt khâu lại nàng lông áo khoác. Độ ấm vấn đề giải quyết về sau, nàng mới dám suy xét chuyện khác. Tránh ra tránh ra, đừng tới đây. Sáng sớm liền đen, hang động trong một góc có một tiểu đôi củi lửa dùng để chiếu sáng. Khương Bách Linh xúc ở thảo đôi thượng đưa lưng về phía bên ngoài, trên người nàng khoác mới vừa làm lông áo khoác, trong tay là vừa cởi ra quần áo. Đại hôi nghiêng đầu tò mò đánh giá nàng. Giống như suy nghĩ vì cái gì nàng muốn đổi mới trên người ra lông, lại hình như là sợ nàng lãnh vẫn luôn tưởng tiến đến bên người nàng tới. Khương Bách Linh nhẹ giọng xua đổi nó, nàng mới vừa đem bên người thuần miên lót nền sang cởi ra chuẩn bị làm nguyệt sự mang, còn không có tới kịp mặc xong quần áo nó liền đã trở lại, nếu là lúc này làm nó tới gần, chân bóng nàng thật sự sẽ gặp đến nước miếng lễ rửa tội. Đi đi, bên kia có nướng tốt thịt, đi ăn đi. Khương Bách Linh chiều đóng lửa biên chỉ chỉ, đại hôi xoay chuyển lỗ thai. Thấy nàng khăng khăng không cho nó tới gần, đành phải đứng dậy đi tới đống lửa biên. Hô hô nó cảm thấy kỳ quái, thương nào ngạt nướng lợn rừng thịt nhai như thế nào cũng không tư vị đâu. Khương Bách Linh thành công đem cự lang đuổi đi sau, lập tức tay chân lênh lẹ mặc quần áo vào, nàng hiện tại đem giữ ấm nội y y hề mặc ở tận cùng bên trong, sau đó là áo lông cùng đâu áo khoác, nhất bên ngoài mới là xấu xấu lông áo choàng. Bởi vì tìm không thấy thay thế vật, nàng nội y cùng văn ngực đều thành tiêu hao phẩm. Nàng cần thiết ở báo hỏng trước làm ra có thể thay đổi xiêm y đi tới. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng đã dùng thủy sĩ quân đao thượng kéo cắt khai kia kiện vải đông lót nền sam hai cái tay háo hơi chút cắt một chút có thể trang phân cho. Như vậy nàng liền có hai cái nguyệt sự mang. Dư lại vải dạy nàng tính toán làm hai điều quần lót, đây là khảo nghiệm kỹ thuật sự tình. Hơn nữa khâu lại tuyến yêu cầu từ quần áo bên cạnh hủy đi lấy. Như vậy tinh vi nói nàng chuẩn bị chờ ngày mai ban ngày lại làm. Ai? Chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng Khương Bách Linh không chỉ có phải làm nấu bếp, may vá, nông dân, tương lai còn có khả năng phải làm thợ gốm. Ngày mộc, cá phụ, nếu là các đồng sự biết thiên phật tiểu học hai đoá hoa chi nhất tại đây phiến nguyên thủy rừng rậm dãy rủ cầu sinh, phỏng trừng sẽ cho nàng ban một cái niên độ nhất dốc lòng thường đi. Khương Bách Linh nhịn không được cười cười, mặc tốt quần áo xoay người thời điểm, liền thấy được còn ghé vào tại chỗ đại hôi. Nó một đôi lục ú ú đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ở ánh lửa thấp thoáng hạ. Như vậy một đầu thật lớn sinh vật liền như vậy lặng yên không một tiếng động ghé vào nơi đó, không biết nhìn bao lâu. Đại hôi, lại đây ngủ đi. Nàng không lý do cảm giác nó đáng thương hề hề, liền vây tay làm nó lại đây, người sau nháy mắt nhảy dựng lên, mạnh mẽ một phát, sau đó giống một giường thật lớn chăn giống nhau đem Khương Bách Linh áp đảo ở thảo đối tượng. Hảo hảo, nàng bị liếm ha ha cười không ngừng, sớm nhất Khương Bách Linh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng ở trong rừng rậm gặp được này đầu hung mãnh dã thú thế nhưng sẽ như vậy dính người nó là nàng thần hộ mệnh cũng là nàng rừng rậm pháp tắc đêm đã khuya một người một lang gắt gao kề tại cùng nhau ngủ trong một góc đống lửa dần dần tắt một đêm ngủ ngon buổi sáng nàng là bị bên ngoài điều tiếng tiêu đánh thức dịu dít thanh thúy chim hót quanh quẩn ở trong nhâm động hương bách linh đẩy ra trên người trầm trọng cái đuôi ngồi dậy nhìn đến có mấy chỉ màu đen chim chóc phi tiến vào mổ đống lửa bên thì tiết. khi thức Nàng đánh áp bước qua bên người kia đầu mảnh thú, lấy một cái chứa đầy thủy trái rửa quả, sau đó đổ một chút ở lòng bàn tay bắt đầu rửa mặt, bởi vì trái rửa quả là đặt ở đống lửa biên, bên trong thủy đã không lạnh, nàng dùng loại này biện pháp cho chính mình rửa mặt súc miệng, bảo trì cơ bản nhất vệ sinh thói quen. Dịu rít mấy chỉ chim chóc xoay quanh ở hang động trên không, đại hôi đại khái là bị xảo tới rồi, thấp thấp giống giận một tiếng, nhưng cái đó chim chóc cũng không dám lại tiến vào, ngươi truy ta đuổi bay ra huyệt động. Chim chóc cho nàng nhất trực quan phản ứng chính là trứng chim, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng dụ hoặc đối nàng tới nói không thua gì phía trước màn hán toàn tịch. Mỗi ngày chỉ là ăn thịt nướng cùng quả mọng làm nàng đối vị giác yêu cầu hàng đến thấp nhất, nhưng là bởi vì đại hôi sẽ không leo cây. Loại này từ trước thực bình thường cơm nhà thế nhưng cũng sẽ làm nàng thương nhớ đêm ngày. Khương Bách Linh ngồi ở suối nước biên rửa sạch ngắt lấy tới quả dại, nàng nhìn đỉnh đầu thành đàn chim di trú, phi thật thấp, bất quá may mắn nơi này không có cột điện, cũng không có trộm thợ săn. Nàng trong tay quả tử đỏ rực là hang động biên thành phiến sinh trưởng một loại trái cây. Mới đầu nàng cũng không dám nếm thử cái này, nhưng thật ra đại hôi ở ăn no thịt lúc sau thuận miệng nuốt chỉ quả tử mới làm nàng biết, loại này thoạt nhìn liền chín quả dại là không có độc. Nàng kêu nó màu đỏ thánh nữ quả, bởi vì này thành thục lúc sau nhan sắc là chính màu đỏ, cực kỳ giống từ trước tiểu cà chua. Nhưng mà nó hương vị cũng không thập phần điềm mỹ, là hơi hơi phiếm toan, làm khai vị hoặc là trợ tiêu hóa là không thể tốt hơn ấm no có trông cậy vào, sinh hoạt trình độ tăng lên cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo. Nguyệt sự mang khâu và thực thuận lợi, phân cho vật như vậy muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, nàng dùng bố bao hảo lúc sau hai đoàn chất thượng làm cỏ tranh, tuy rằng thực thô ráp, nhưng đây là nhất giản dị nghỉ lễ trang bị. So sánh với dưới quần lót liền phải phức tạp nhiều, nàng không có khóa biên sợi đồng, đành phải hủy đi nổi lên vải dạy mau biên đầu sợi, tính xuống dưới hoa một cái buổi chiều thời gian cũng chỉ mới làm tốt một cái mà thôi. Khương Bách Linh giống như đã toàn thân tâm đầu nhập vào may nghiệp, ngay cả đại hôi trở về thời điểm cũng không có đi của nó. Hô hô nó kháng nghị giống nhau ở bên dòng suối không ngừng đi tới đi lui, đôi to ném xoát xoát vang, liền ngẫu nhiên lại đây uống nước chim chóc đều bị nó thô bạo cưỡng chế di rời. Tuy là như thế nàng cũng chỉ là nhẹ giọng an ủi nó hai tiếng, hoàn toàn không có muốn đứng dậy tới sờ sờ ôm một cái dấu hiệu. Đại hôi nhìn nàng trong tay kia đôi rách tung tué bố phiến, lang trong đầu như thế nào cũng tưởng tượng không gian này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Sau đó liền ở vào lúc ban đêm, nó rốt cuộc biết đó là cái gì. Khương Bách Linh phế đi sức của chín châu hai hổ làm xong việc may vá về sau, đêm đó liền gấp không chờ nổi thay chính mình lao động thành quả. Vài dệt bởi vì là từ quần áo sửa, không bằng nguyên bản nội nội thoải mái, nhưng là so với 10 ngày nửa tháng không đổi tình huống, hiện tại nàng đã thực vừa lòng. Khương Bách Linh động tác thực mau, đại hôi chỉ cho là nàng lại tự cấp chính mình chuẩn bị tân gia lông qua mùa đông. Nhưng không hiểu vì cái gì muốn đem ra lông mặc ở tận cùng bên trong. Chờ đến nàng dọn dẹp xong, nó bỗng nhiên đi tới không ngừng dùng cái mũi cùng nàng, đem nàng đẩy đến chất đống vật tư góc nơi đó. Ngươi muốn làm gì? Khương Bách Linh hoàn toàn sờ không được đầu góc, trước mặt trừ bỏ nàng bắt được ra cùng một đống diệp diệp qua loa ngoại cái gì đều không có. Mà đại hôi còn ở không ngừng dùng móng đuốt lay nàng về điểm này tài vật, sau lại dứt khoát dùng nha hàm nổi lên tuyến đa đáp ở ra phía trên. Khương Bách Linh nhìn nó hành động, ngươi là Muốn cho ta thu thập này đôi đổ vật sao? Nàng biết đại hôi là có cao trí tuệ manh thú, nó một ít cử chỉ có lẽ đối nàng lý giải vô năng, nhưng là không có khả năng không có đạo lý. Vì thế nàng tay chân lanh lẹ dùng cổ tranh cùng tuyến đa gói hảo kia đôi ra, sau đó lại đem trái rửa quả một đám xuyên lên, thẳng đến trong động vật tư thoạt nhìn đều sạch sẽ ngăn nắp đại hôi mới vừa lòng. Khương Bách Linh đoán nó có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào. Bất quá ngày hôm sau nàng liền biết chính mình sai rồi Bởi vì hang động bên ngoài đống nhiên đất rung núi chuyển, không đếm được động vật tan cỏ ở chạy như điên hướng phương nam tiến lên, này quy mô so với rừng rậm hỏa hoạn khi thế nhưng muốn lớn rất nhiều. Đại hôi hiển nhiên đối này một chút đều không xa lạ, nó bình tĩnh làm Khương Bách Linh đem hành lý đặt ở nó trên lưng, sau đó thẳng khởi chân sau thích hứng nhiều ra tới chọc lượng. Khương Bách Linh đối này trận mắt há hốc mồm, nguyên lai like nó đã sớm biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì, nó cảm thấy vài thứ kia đối nàng hữu dụng, cho nên trước tiên làm tốt chuẩn bị. Mà nàng hiện tại gặp phải, hẳn là chính là tác ốc rừng rậm mùa đông đại di chuyển. Chương 9 Tác ốc rừng rậm là thực can tĩnh, nguyên bản. Tính tính thời gian, nàng đi vào nơi này cũng có 2 cái tuần, trừ bỏ rừng rậm hỏa hoạn. Ngày thường rừng rậm thật giống như là một cái ngủ say mỹ nhân, trừ bỏ điểu kêu trên cơ bản không có khác động tĩnh. Nhưng mà hiện tại, nàng thật giống như là thân ở một hồi lục địa bản dòng nước xiết dũng tiến. Hô hô Khương Bách Linh cứng còn tay chân ghé vào đại hôi trên lưng. Trên người nàng bọc nàng sở hữu quần áo, những cái đó ra sản bị nàng đặt ở phía sau chặt chẽ buộc ở đại hôi trên lưng. Nhưng mà liền tính phụ trọng này đó, nó vẫn là ở lấy một loại tốc độ kinh người đi tới. Không đếm được động vật tan cỏ ở trong rừng rậm xuyên qua, vô biên vô hạn đội ngũ hướng nam diện chạy vội mà đi. Khương Bách Linh trước mắt đều là rậm rạp một mảnh tạp sắc da lông, bị gót sắt giấm đạp dơ lên lá rụng nơi nơi bay loạn, nàng cần thiết nheo lại đôi mắt mới có thể miễn cưỡng thấy do phía trước. Những cái đó điên rồi giống nhau sừng châu lộc cùng sơ cỏ dương giống như sẽ không mỏi mệt. Khương Bách Linh thậm chí nghĩ nếu đại hôi chạy bất động, nàng đại khái sẽ rơi vào một cái bị dương dấm chết kết cục. Bất quá sự thật chứng minh nàng tưởng quá nhiều. Lang là một loại cực giàu có sức chịu đựng động vật, chúng nó có thể truy tung con ngồi mấy ngày mấy đêm, giống như vậy chạy vội chúng nó đã tập mãi thành thói quen. Khương Bách Linh có thể cảm giác được nó cả người cơ bắp buông lỏng một lỏng đều đều vận động quy luật, nó nhảy đánh, nó tạm dừng thoát nhìn cũng không giống như là cố hết sức bộ dáng. Như vậy nghĩ đến, đại khái là bởi vì có tác úc cử lang như vậy manh thu tồn tại, động vật tan cỏ mới như thế giỏi về chạy vội đi. Tuy rằng đại hôi vẫn luôn bảo trì cùng dương đàn lộc đàn không sai biệt lắm tốc độ chạy vội, nhưng nó bên người là chân không mảnh đất, không có động vật dám tới gần một chút. Nó đi nơi nào, nơi nào đội ngũ liền sẽ hướng trái ngược hướng như lệnh. Lại... Ngao, đột nhiên nó ngừng lại, Khương bách linh bởi vì quán tính đột nhiên đi phía trước phóng đi, an tới rồi một miếng mao. Nàng đẩy ra mặt trước lang mau ngẩng đầu, liền thấy Đại Hôi đứng ở một khối nô lên sườn núi thượng, hai sườn là giống thủy triều giống nhau chạy vội mà qua động vật tan cỏ. Ngao, nó bắt đầu ngửa đầu chu lên. khương Bách Linh lăng hạ, đây là nàng trong khoảng thời gian này tới nay nghe qua, Đại Hôi nhất giống lang tiếng kêu. Nó ngày thường nhiều lắm từ trong cổ họng phát ra khò khè khò khè khí thanh, tức giận thời điểm mới có thể lớn tiếng giống giận, hơn nữa thanh âm thực ngắn ngủi. nay không khỏi làm nàng suy đoán, đây là Đại Hôi ở tuyên bố cái gì tin tức? nhưng mà ở kêu một hồi về sau nó lại tiếp tục lên đường, Khương bách linh sờ sờ nó cổ, nó nửa dương miệng hồng hộp thở dốc, giống như vừa rồi hành động hết sức bình thường. chuyện như vậy ở lúc sau lại đã xảy ra ba lần, trong lúc đại hôi tổng hội tìm một cái địa thế so cao địa phương phát ra lớn tiếng chú lên, một lần đại khái là hai phút. hơn nữa trừ bỏ sói chu, đại hôi tổng hội thường thường dừng lại gửi cái gì, nàng chú ý tới mỗi lần nó tạm dừng, tổng hội đối đi tới phương hướng làm ra rất nhỏ điều chỉnh, ngay dần dần dâng lên. Thái Dương đã lên tới ở giữa, Khương Bách Linh chính mình tính ra bọn họ lên đường thời gian, từ rời đi hang động đại khái đã qua đi 4 cái giờ. Nàng chân bởi vì không chỗ mượn lực đã đã tê dần, hai tay thời gian dài chảo nắm nó lông tóc, cơ bắp đều đau nhức khó làm, nhưng là đại hôi còn không có dừng lại uy tứ. Bên người cảnh sắc biến hóa bay nhanh, dây đặc lá dụng rừng rậm bắt đầu trở nên thưa thớt, sau đó Khương Bách Linh bỗng nhiên cảm giác thân thể một cái không trọng, đại hôi từ một cái cao sườn núi thượng nhảy xuống. Nàng thét chói thay bắt lấy nó lô thai, sau đó cảm thấy thân thể đột nhiên đánh vào nó xương sống lưng thượng, phía sau đổ vật một trận lách cách động tĩnh. Nó vững vàng dừng ở trên đất bằng. Hô hô nàng cảm giác được đại hôi nóng hầm hập hơi thở phun ở nàng đỉnh đầu, nó dùng đầu lươi liếm tay nàng. Bên hai bỗng nhiên đã không có gào thét tiếng gió, Hương Bách Linh đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy xuất hiện ở nàng trước mặt, thế nhưng là một mảnh thảo nguyên. Nói là thảo nguyên kỳ thật cũng không quá thích hợp, đại để là phiến sinh trưởng thưa thất cây cối vùng quê từ rừng rầm này đầu vẫn luôn hướng phương nam kéo dài, từ nàng thị giác thế nhưng nhìn không tới biên. Nơi này là chỗ nào, người rốt cuộc muốn đi đâu? Nàng nhịn không được tiến đến nó bên thai hỏi, đại hôi giống như cảm thấy ngứa, xoát xoát động hạ thai nhọn, nó ngẩn đầu lên, cọ cọ nàng, tựa hồ đang ăn ủi. Sau đó không đợi nàng nói cái gì nữa, nó lại nhấc chân bắt đầu chạy vội lên, lần này tốc độ không tính thực mau, Khương Bách Linh Hoa ở nó ra lông phía dưới còn có thể thấy rõ đi ngang qua cảnh sát. Vùng quê so với Tác ốc rừng rậm độ ấm muốn cao một ít, từ trên mặt đất thảo là có thể nhìn ra tới, còn còn có màu xanh lục bộ phận. Chỉ là từ thảm thực vật phong phú độ cùng nguồn nước phân bố tới xem, tựa hồ là rừng rậm càng thích hợp nàng sinh tồn. Ngao đại hôi theo thường lệ ở một mảnh tiểu sơn núi thượng gầm rú, Khương Bách Linh không quá để ý, nàng cho rằng nó lập tức liền sẽ nhích người tiếp tục đi, không nghĩ tới nàng còn không có phản ứng lại đây. Một khát thanh sói chu vang lên, Ngao. Thế nhưng là đệ nhị đầu Tác ốc cự lang. Nhưng mà đại hôi tựa hồ không nhiều lắm cao hướng bộ dáng, nó xác định một phen thanh âm vị trí, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước chạy đi. Khương Bách Linh vẫn luôn ở lưu ý phủ cận động tĩnh, chính là trừ bỏ một tiểu đàn một tiểu đàn động vật tan cỏ, nàng không có nhìn đến có lang bóng dáng. Chúng nó đang làm cái gì? Chúng nó là ở cho nhau kêu gọi đồng bạn sao? Nàng biết lang là một loại quần cư động vật, nhưng mà từ lúc bắt đầu khởi đại hôi tựa hồ chính là một lang độc hành. Cái này làm cho nàng cho rằng tác ốc cự làng có lẽ chính là như vậy sinh tồn, chúng nó là cô độc đi săn giả. Chính là đại hôi làm sự lại lần nữa điên đảo nàng suy đoán. Có lẽ ngươi bí mật so với ta tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Khương Bách Linh vô vô đại hôi ra lông rắn chắc cổ, nó lắc lắc đầu phát ra vài tiếng thô thô thở dốc, Chạy như điên dương đàn bị đại hôi dần dần chia làm một tiểu bát một tiểu bác, nàng phát giác tới nó tựa hồ là có đi săn ý đồ, nhưng là lại hoàn toàn không hiểu được nó mục tiêu. Mà liên ở nàng không chú ý tới thời gian, một khắc thất lang lặng yên xuất hiện. Hô hô vẫn là ở nhìn đến bên người dương đàn đột nhiên tứ tán chạy trốn thời điểm, Khương Bách Linh mới phát hiện, cách đó không xa nhiều một cái đen như mực thân ảnh. A nàng ngốc lăng trương đại miệng, đó là đầu tác ố cự lang, so sánh với đại hôi nó liền phải nhẹ nhàng nhiều, nó không có con bất luận cái gì chói buộc, tứ chi mạnh mẽ ở động vật trong đàn chạy tới chạy lui. kia đầu lang nhan sát so đại hôi muốn thâm, nó cả người ra lông là hắc màu xám. Hình thể tựa hồ so đại hôi hơi chút cường tráng một ít. Mà từ kia thất lang xuất hiện về sau, đại hôi liền cố ý vô tình chiều bên kia dựa sát, chúng nó hai lang xua tan nguyên bản tụ quần buôn đảo dương cùng lộc, dần dần tách ra lạc đưa tới. Lúc này Khương Bách Linh rốt cuộc tỉnh ngộ. Nàng nguyên bản cho rằng cự lang ở mùa đông cũng muốn tiến hành di chuyển, không nghĩ tới lại là bởi vì chúng nó muốn đi săn di chuyển trên đường động vật tán cỏ. Lộc đàn cùng dương đàn là chúng nó chủ yếu đồ ăn nơi phát ra, giống bất luận cái gì một loại ăn thịt manh thu giống nhau. Ở đồ ăn thiếu thốn mùa đông, đi theo con ngồi rời đi là duy nhất phương pháp. Nay cũng chính là vì cái gì, Tắc Úc Lang tộc cũng sẽ xuất hiện mùa đông di chuyển như vậy hành động. Hơn nữa từ Đại Hôi tách ra tiểu Bát Dương đàn tới xem, chúng nó tựa hồ có thể từ phân phân phán này đàn con ngồi khỏe mạnh trình độ, do đó lựa chọn thích hợp mục tiêu. Có đôi khi cho dù trước mặt có số lượng càng nhiều một đám, nó lại sẽ chọn lựa đi theo số lượng thiếu kia đội đi. Đây là Đại Hôi du săn phương thức, Khương Bách Linh lại bỗng nhiên nhớ tới nó đã từng hành động Nó đem nàng bài tiết vật dùng cắt đất vùi lấp, thế cho nên sau lại nàng mỗi một lần phương tiện thời điểm đều sẽ thói quen tính đảo thổ chôn rớt. Hiện tại ngẫm lại, nó dụng ý đại khái chính là làm nàng không bị các săn thực giả phát hiện. Khương Bách Linh kêu một khắc đầu cự lang đại hắc, thiếu như vậy nhiều phụ trọng nó hiển nhiên so đại hôi linh hoặc nhiều, mà nó tựa hồ đối đại hôi trên lưng nàng rất tò mò, thường thường nhìn xung quanh lại đây. Nhưng mà đại hôi lại không thế nào để ý tới nó, hết sức chuyên chú đổi sát dương đàn, thực mau trước mặt liền xuất hiện mấy chỉ thoát ly đội ngũ sơ cọ dương. Đại hắc hưng phấn trường ngao một tiếng, giải khai nha tử đuổi bắt đi lên, bởi vì thảo nguyên là động vật ăn cỏ ưu thế đoạn đường, đối với chạy vội lực kinh người dã dương tới nói, đối mặt một con lang có lẽ còn có chạy thoát cơ hội. Nhưng mà không khéo chính là, tác ốc cự lang là một loại sẽ cho nhau hợp tác manh thú. Đại hôi chạy bên trái sườn ngăn cản chúng nó chạy trốn đường đi, đại hắc ở phía trước thường thường cản trở chúng nó tiến lên phương hướng, đại khái lại chạy qua mấy trăm mễ. Khương Bách Linh bỗng nhiên cảm giác cả người bay lên trời, thật lớn quán tính đem nàng hướng không chung vứt đi, sau đó lại bị cỏ tranh đánh kết kéo về mặt đất. Ai ra? Nhưng mà cỏ tranh vẫn là bị xả chặt đứt, nàng từ đại hôi trên lưng lăn xuống tới, ở thật dày ra áo khoác giảm sốc hạ, nàng vẫn là ở trên cỏ lăn vài vòng sau mới dừng lại tới. Khương Bách Linh phun rất trong miệng thảo diệp, từ trên cỏ ngồi dậy thời điểm, vừa lúc thấy đại hôi bắt được con mồi một màn. Nó hung manh hướng một đầu to mọng sơ cỏ dương trên người đánh tới buồn máu mồm to mở ra, hung hăng cắn ở này trên cổ sau đó đem kia còn dây rủa không ngừng dương đè ở dưới thân không bao lâu, con ngồi liền không có động tĩnh Khương Bách Linh ngơ ngác nhìn, quên mất chính mình còn ngồi dưới đất bỗng nhiên, một khắc chỉ cự lang triều nàng đã đi tới đại hát trong miệng ngầm một khắc chỉ sơ cọ dương thế nhưng nghiêng đầu rất có hứng thú đánh giá nàng nhưng mà còn không đợi nó có cái gì động tác một trận gió mạnh triều Khương Bách Linh nào tới đại hôi bông nhiên xuất hiện chắn đến nàng trước mặt Chiều kia đầu cự lang nghe rằng trận mắt gầm rú, người sau cũng không cam lòng yếu thế, hai lang rằng co đại khái có nửa phút, đại hắc đông nhiên chuyển qua đầu tránh ra. Nó ngậm con mồi chiều bên kia chạy tới, mà đại hôi tựa hồ không chuẩn bị đổi theo, người người trên cỏ phân khí vị sau, lựa chọn cùng nó hoàn toàn bất đồng phương hướng. Khương Bách Linh một lần nữa bỏ lên trên đại hôi bối, nàng ở trong lòng yên lặng lại bỏ thêm một cái, liền tính ở di chuyển trong quá trình sẽ liên thủ, cự lang cũng là nói trở mặt liền trở mặt trùng Cưng ức cưng ức. Khương Bách Linh ngồi ở một cây láo dưới tàng cây mặt, tay phủng một viên khoan diệp trái rửa uống nước, này phiến thảo nguyên so rừng muốn ấm áp một chút, liên quan thủy cũng chưa như vậy lạnh. Nàng luôn là ở thôi miên chính mình, nơi này thủy thuần thiên nhiên không có ô nhiễm, sẽ không có việc gì. Nhưng mà nàng chính mình trong lòng lại rõ ràng bất quá, uống chưa thiêu khai nước lãng nguy hại. Bệnh quẩn, ký sinh trùng, nàng không có đại hôi chúng nó tuyệt hảo sức chống cự, ẩn hình bệnh một khi bùng nổ. Ở tứ cố vô thân thế giới này đem không ai có thể cứu nàng Nếu là trái dừa quả có thể đương nổi dùng thì tốt rồi Khương Bách Linh nhìn trong tay trái dừa quả Đáng tiếc bề ngoài như thế cứng rắn trái cây lại không kiên nhất thiêu Nàng thử qua ở bên trong chứa đầy thủy đặt ở xài đôi thượng đốt nấu Sự thật chứng minh, bên trong thủy sắc thật hay Nhưng là làm đồ đựng trái dừa quả cũng hoàn toàn thiêu Nàng không chỉ có không có được đến nước sôi Liền xài đôi cũng bị lộ ướp Xem ra, nàng cần thiết tìm được có thể đảm đương nổi đồ vật. Thiêu đào cũng hảo, cục đá cũng hảo, đều đến nhắc tới nhật trình đi lên. Đại hôi ghé vào bên người nàng trên cỏ, hô hô lang trên người nguyên bản mượt mà ra lông có điểm hỗn đột, ước chừng chỉ là trong thời gian ngắn nghỉ ngơi trình đốn, nó không có buông trên lưng phụ trọng. Nhưng là liên tục chạy vội lâu như vậy, tuy là cự lang thể lực kinh người cũng rất mệt, ngày thường chưa bao giờ sẽ ngừng nghỉ nó hiện tại thế nhưng cũng an tĩnh lại. Khương Bách Linh đem một cái đại điểm trái rửa quả đặt ở nó bên miệng, thực mau liền liếm uống xong rồi, nó ngửi, ngửi tay nàng. Một đôi lang mắt ôn nhu nhìn nàng, nàng đoán nó đại để là tưởng nói không cần lo lắng linh tinh nói. Sắc trời còn sớm, nàng nghĩ bọn họ có lẽ không cần sốt ruột lên đường, hơn nữa nàng cũng căn bản không biết đại hôi mục đích địa ở nơi nào, trước mặt Thảo Nguyên mở mang thả vô biên tế, địa thế hơi có phập phồng, nàng hiện tại đứng thẳng địa phương có thể thấy cách đó không xa một mảnh di chuyển dương đàn, mà đã từng hợp tác kia đầu màu đen cự lang bóng dáng lại đã sớm tìm không thấy. Nàng kêu này phiến Thảo Nguyên vì nam bộ mục trường. Nàng quay đầu lại nhìn xem đại hôi, vừa rồi đi săn đến dương bị nó đặt ở bên người, lại không có muốn ăn ý tứ. Từ trước ở tại rừng rậm thời điểm cũng là, cự lang đi săn đến động vật đều sẽ bị nó kéo dài tới trong nham động mới có thể ăn, đại khái đây là nó một loại thói quen, không ở không thuộc về chính mình lãnh địa hưởng dụng con mồi. Chính là đuổi một buổi sáng lộ, Khương Bách Linh đã bụng đói kêu vang, nàng nguyên bản mang theo quả mọng đã sớm bị sốc lạ, trừ bỏ trái dừa quả thủy, cũng chỉ có kia dê đầu đàn có thể no bụng. Tuy rằng đại hôi thân cận nàng, nàng cũng tưởng thử thuần phục nó, nhưng là dương là cự lang con mồi, nàng sẽ không chủ động đi lấy cái gì. Có lẽ nơi này có cái gì ăn đâu. Báo ý nghĩ như vậy, Khương Bách Linh bắt đầu ở đại hôi bên cạnh vòng lấy phân trùng tử, nàng không dám rời đi nó quá xa, chỉ là ở phụ cận bồi hồi. Nay một mảnh mặt cỏ thực phi nhiêu, cỏ nuôi xúc vật sinh trưởng tươi tốt, nhưng là lệnh nàng thất vọng chính là, mặt cỏ cũng không có nàng chờ mong quả dại giao dại, thậm chí liền một ít mặt cỏ thường thấy tiểu động vật cũng khó tìm. Đại khái thật sự chỉ là mục trường đi Thất vọng trở lại dưới tàng cây khi Khương Bách Linh bỗng nhiên phát hiện mấy chỉ chim di chú ở đại hôi bên người xoay quanh Nàng dừng lại bước chân quan sát đến Đại hôi đại khái thật là không có sức lực Cũng không có xua đuổi chúng nó Sau đó tựa hồn là xem cự lang không có động tác kia mấy chỉ điều thế nhưng bay xuống dưới Dựa vào bản năng xu thế ngừng ở trên mặt đất Lúc này nàng mới thấy rõ Chúng nó là ở mổ mặt cỏ thứ gì Khương Bách Linh vừa đi gần kia mấy chỉ điểu liền kinh hách bay đi, nàng đẩy ra tươi tốt thảo diệp nhìn lên, trên mặt đất trừ bỏ toái diệp cùng đã ở ngoài, chỉ có một quăng ngã lạn trái cây. đây là nàng nhặt căn thảo côn chọc chọc, trái cây mềm mại, nội lực thịt quả đều đã lạn, vừa rồi chim di chú đại khái chính là ở ăn loại này quả tử thịt cùng hạt. hô hô đại hôi đứng dậy run run ra lông, nó ai lại đây cọ cọ nàng bối, đem khương bách linh cả người đều đi xuống áp đi, nàng ôm lấy nó cường tráng chi trước, tầm mắt dốc lên về sau, đung nhiên nhìn thấy gì? Ai ai, nàng chỉ vào bên cạnh đại thụ, liền chim chóc đều ngăn cản không được dụ hoặc trái cây, nhưng còn không phải là hảo hảo lớn lên ở tán cây thượng đâu. Vừa rồi không cảm thấy có cái gì, hiện tại một khi thấy đồ ăn, Khương Bách Linh bụng bụng đói lập tức bắt đầu đại chiến kháng nghị. Nàng đẩy ra đại hôi mau đầu, đi đến dưới tảng cây đánh giá, vừa rồi ngồi ở phía dưới đều không có phát hiện gì thường, thuyết minh loại này thụ thật sự là không trước mắt, đại khái chính là cùng tác ốc rừng rậm bình thường, cây cao to không sai biệt lắm thân cây cùng lá cây hơn nữa loại này trái cây cũng là màu xanh lục giấu ở lá cây chung thời điểm liền nhiều một tầng thiên nhiên ngụy trang khẳng định ăn rất ngon khương bách linh nuốt khẩu nước miếng nàng lóp chân hướng lên trên đủ nhưng mà ngón tay chỉ có thể chạm vào nhất phía dưới nhánh cây nàng lại nhặt lên dưới tảng cây đá vụn đầu hướng lên trên tạm trừ bỏ vài miếng lá cây rơi xuống bên ngoài cái gì cũng chưa vứt được chẳng lẽ muốn triển lãm tỷ tỷ độc môn tuyệt kỹ sao khương bách linh thở hổn hển khẩu khí nàng gỡ trên người áo khoác Bắt đầu vén tay áo hướng trên cây bò, nhưng mà từ thượng tiểu học liền không bỏ qua thụ nàng, chỉ có thể treo ở giữa không chung nửa đời Nàng dấm lên thụ xoa đi xuống xem, hảo cao không biết vì cái gì thủ đoạn thế nhưng bắt đầu nhún ra, hai chân run cái không ngừng. Hô hô đại hôi nghi hoặc ở dưới ngựa đầu xem nàng, vòng quanh đại thụ đổi tới đổi lui, đại khái cho rằng nàng lại đang làm cái gì tân đa dạng. Khương Bách Linh cắn răng quay đầu, không cho chính mình xem dưới tảng cây độ cao. Nàng đem mục tiêu tập trung ở ly chính mình gần nhất một cây thụ xoát thượng, mặt trên treo ba bốn mượt mà màu xanh lục trái cây, xem khoảng cách đại khái còn có nửa thước. Thức mau, nàng nói cho chính mình. Sau đó nàng vươn tay đi, gần một chút, lại gần một chút, ngón tay rốt cuộc đủ đến nhanh cây kia một khắc nàng treo tâm rốt cuộc hạ xuống, nhưng là ngay sau đó rơi xuống đi còn có thân thể của nàng. A, khương bách linh hét lên một tiếng, cả người mất đi cân bằng. đương nhiên, mong muốn đau đớn không có đã đến. Khương Bách Linh vững vàng quăng ngã ở đại hôi trên người, nó dùng nha cắn nàng quần áo, sau đó làm nó lăn xuống ở chính mình mềm mại bụng thượng. Khương Bách Linh kinh hồn chưa định nằm ở nó trên người khi, trong tay còn bắt lấy nàng kia căn tâm tâm niệm niệm tụ xoa. Liên ở vừa rồi hai chân cách mặt đất ngáy mắt, trong đầu phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải bắt lấy thân cây, xem ra đồ ăn mới là nhân loại sinh tồn đệ nhất trước đề. Kho khe đại hôi đối nàng mạo hiểm ngắt lấy đồ vật không nhiều lắm hứng thú, nó chỉ là dùng cái mũi người người. Lại duỗi thân ra đầu lươi liếm liếm, liền không đi quản nàng trong tay trái cây. Nó đem đầu đặt tại nàng trên lưng chơi đùa, hiển nhiên so với không rõ trái cây, nó càng thích Khương Bách Linh. Đạo! Đây là nàng đối loại này quả tử phản ứng đầu tiên. Không có vị ngọt thịt quả ăn lên có điểm giống quả hương vị, nhưng là chỉ có một chút điểm hơi sắp hương vị, vỏ trái cây là chua sót, lược mềm. Khương Bách Linh lẽ lưới, nó còn không bằng cửa nhà thánh nữ quả ăn ngon, trời biết vì cái gì chim chóc sẽ tranh nhau một như vậy quả tử nhưng mà còn không đợi nàng oán giận xong, miệng lưỡi chậm rãi co hồi cam, nàng liếm liếm môi, trong miệng tựa hồ liếm tới rồi một loại quen thuộc vị ngọt, có điểm giống như trước ăn tàu phớ. Sau đó bất chi bất giác nàng liền ăn luôn toàn bộ quả tử, nguyên bản bụng nóng rát đói khát cảm giác giống như bị một chậu nước lạnh bắt diệt, trong cổ họng còn sót lại chính là bôi chân thịt quả hương vị. Khương Bách Linh đem còn trường hai viên quả tử thụ xoa cẩn thận trang ở trong bọc, tuy rằng nó cùng tàu phớ hoàn toàn không có quan hệ nhưng nàng vẫn là kiên trì đem loại này cây ăn quả đặt tên vì cây đậu hủ, cái loại này quả tử kêu đậu hủ quả. Đại hôi vươn đại đầu lươi liếm khẩu nàng ngôi, sau đó nó bẹp bẹp miệng, Tựa hồ cũng cảm thấy tư vị không tồi, rung đùi đắc ý tiếp tục chen qua tới. Khương Bách Linh muốn đẩy ra hắn, lại ngại với sức lực cách xa, vẫn là bị giặt sạch vẻ mặt nước miếng. Ngươi a ngươi a, muốn ăn sẽ không chính mình lấy sao? Khương Bách Linh hắc mặt điểm điểm nó cái chán, Đại hôi nhìn như vô tội nghiêng đầu, nàng lại biết nó xấu nhất chính mình muốn ăn quả tử chưa bao giờ sẽ đi tìm, chỉ biết tới liếm miệng nàng. một người một lang ở cây đậu hủ hạ nghỉ ngơi thật lâu, trong lúc nàng còn muốn dùng mặt khác biện pháp lộng điểm quả tử xuống dưới, nghề hà cây cối thật sự là lớn lên quá tải cao từ bỏ. sau đó vẫn luôn chờ đến đại hôi lại bắt đầu chạy vội, nàng trong đầu tưởng vẫn là đậu hủ quả sự tình, cũng chưa phát hiện trước mặt cảnh sắc đã xảy ra biến hóa. nó đã liên tục chạy vài tiếng đồng hồ, nguyên bản gập gềnh thảo nguyên địa thế càng ngày càng thấp. Tươi tốt mục trưởng xuất hiện càng ngày càng nhiều thấp bé bụi cây, đại hôi cũng rất nhiều lần dừng lại xác định đi tới phương hướng. Rốt cuộc, chờ đến thiên mau hắc thời điểm, bọn họ đi tới mục đích địa phía trước. Khương Bách Linh trận to mắt nhìn trước mặt con sông, này vẫn là nàng đi vào nơi này về sau lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến sông lớn. Đây là một cái đại khái có mấy chục mét khoan chạy xiết con sông, không đếm được dương đàn lộc đàn cùng khác cái gì động vật ăn cỏ chen trúc ở bờ sông biên, rậm rạp tạp sắc ra lông giống một đoàn cát. Hướng con sông hối đi. Chúng nó muốn qua sông. Khương Bách Linh ở đại hôi trên lưng nỗ lực đứng dậy nhìn lại. nay sông lớn bờ bên kia là đồng dạng một mảnh mục trường, nhưng là phía sau có khu rừng rầm rạp, thoạt nhìn so bắc ngạn muốn ấm áp một ít, thỉnh thoảng còn có màu xanh non cành lá. Xem ra nơi này chính là này đó động vật muốn qua mùa đông địa phương. Nàng nhìn vô số bốn vó động vật chạy tiến trong sông, nước sông không tới chúng nó cổ vị trí, sau đó chúng nó nỗ lực ngẩn cổ hô hấp, dùng sức đạp thủy hướng nam ngạn bơi đi. Bờ sông bồi hồi mấy chỉ ra lông nhan sắc rõ ràng cự làng, nàng không biết kia chỉ đại hắc có ở đây không trong đó, chúng nó ở số lượng ít dương đàn biên đi lại, chờ đợi thời cơ. Mà đại hôi lại giống như không tính toán hướng bên kia tễ, nó thông thả chạy động, đi vào khoảng cách động vật đàn khá xa địa phương. Kho khe kho khe đại hôi quay đầu đi tới liếm nàng, Khương Bách Linh tự cho là đúng cho rằng nó ở giống báo cho một cái ấu tể giống nhau cảnh cáo nàng cái gì, nhưng là nàng lại cái gì cũng nghe không hiểu. Chờ đến nó cảm thấy nàng chuẩn bị tốt về sau Đông nhiên nhảy nhảy vào trong sông a, Khương Bách Linh cảm giác được lạnh léo thủy không quá nàng đầu gối Khó khăn lắm ngừng ở nàng đùi phụ cận vị trí Đại hôi ngửa đầu ở trong nước đi trước Nó ra lông Nàng quần áo toàn bộ ướt nhẹp về sau xử nó phụ trọng càng lúc càng lớn Nó du thực gian nan Khương Bách Linh chặt chẽ nằm sấp ở nó trên lưng Nàng làm chính mình không thèm nghĩ bên sự tình Hết sức chuyên chú không cho đại hôi phân tâm Nhưng mà Nàng đống nhiên thấy được đấy nước chợt lóe mà qua màu da dấu vết, như là cá nhân thể. Chương 11. Đó là cá nhân. Khương Bách Linh xác định chính mình thấy được thuộc về nhân loại màu da làn da, không phải lộc cùng dương da lông, mà là một cái người cánh tay. Giống như có người rất đến trong nước đi. Nàng nôn nóng tả hữu tìm kiếm, chính là chạy xiết dòng nước làm nàng căn bản vô pháp tới gần đấy nước mảy may, nếu đó là thật sự, có phải hay không thuyết minh thế giới này cũng là có người tồn tại xã hội văn minh. Như vậy có phải hay không cũng đại biểu cho nàng có cơ hội có thể trở về bình thường sinh sống? Khương Bách Linh càng nghĩ càng sốt ruột, ngay Hà Đại Hôi tựa hồ căn bản không để bụng nàng lời nói, kiên định bất di hướng sông lớn bờ bên kia bơi đi. Nàng vô pháp cùng Đại Hôi câu thông, nàng cũng không thể làm nó vì một cái không biết sống hay chết nhân loại mạo hiểm lẻn vào dưới nước, nó vẫn luôn đối nàng như vậy hảo. Nhân loại mệnh là mệnh, Đại Hôi cũng đúng vậy. Khương Bách Linh ở trong lòng đấu tranh nửa ngày, vẫn là yên lặng lựa chọn ôm chặt nó cổ. Nàng xuất thần nhìn sóng chiều quay cuồng mặt nước, nghĩ cái kia đấy nước chợt lóe rồi biến mất hình ảnh. Thực xin lỗi. Hồng hộp Đại Hôi dùng sức hướng phía trước bơi đi, xuống nước lạnh băng nước sông quần áo ướt lụt cục dán ở trên người, cương bách linh cả người rẽ run, hai chân đã hoàn toàn ma rớt, chỉ là dựa vào bản năng nắm chặt Đại Hôi lông tóc. Càng đến giữa sông ương, thủy thế càng sâu, nàng còn ngồi ở Đại Hôi trên người, nhưng là mặt nước đã ngập đến nàng ngực, sức nổi cùng kéo tú lực mỗi thời mỗi khắc đều ở đem nàng từ nó trên người xả ly. Ngao nó hét to một tiếng, hai chỉ móng nuốt liều mạng đi phía trước đánh ra bọn nước, khương bách linh cơ cơ đầu làm chính mình thanh tỉnh, nhưng là ngăn cản không được hàn ý đã dần dần đem nàng xâm nhập. Nếu có người thấy nói liền sẽ kinh ngạc, nàng ngôi đã đông lạnh đến phát tím, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Thực mau liền đến nàng dồn dập thở hồn hển, đã tới rồi liền thở ra không khí đều không có nhiệt khí nông nỗi, mắt thấy sông lớn đã vượt qua 2 phần 3, thắng lợi liền ở bọn họ trước mắt. Đồng nhiên, nàng thấy một con nhân loại cánh tay trồi lên mặt nước. A Khương Bách Linh ngây ngẩn cả người, nàng đại não đông nhiên chỉ đột, thế nhưng có ý tưởng cảm thấy người này chẳng lẽ còn tồn tại. Nhưng thật ra đại hôi đông nhiên tức giận giống nhau đại gào lên, nó cảnh cao hướng tới cái tay kia cánh tay cuồng khiếu, đồng thời không có ngừng lại tiếp tục chiều hà bờ bên kia bơi đi, Khương Bách Linh cảm giác được đại hôi lựa độ, nó đang ở gia tốc. Nàng nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm cái tay kia, người nọ chỉ lộ ra một tiểu tiết cánh tay ở trên mặt nước, làn da cũng là đông lệnh phát thanh, là nơi nào kỳ quay đâu. Cương Bách Linh tổng cảm thấy nơi nào rất kỳ quái, lại như thế nào cũng không nghĩ ra được. Đống nhiên nàng đống nhiên sửng sốt, giống như trong đầu một cây huyền bởi vậy chật Đức Người bởi vì sức nổi tác dụng phiêu phù ở trong nước, nhưng là kia tay lại là vương góc đứng ở trong nước, hoặc là nói, căn bản là không phải người. Sau đó hình như là đáp lại nàng ý tưởng dường như, kia cánh tay đống nhiên triệu bọn họ nơi này xuống tới, tốc độ so đại hôi du mau nhiều, cơ hồ là nháy mắt liền đến trước mặt. A chờ đến khoảng cách kéo gần thời điểm nàng đung nhiên nhìn đến đấy nước hạ kia đổ vật gương mặt thật một chương ô thanh người mặt lôi cuốn ở tứ tán giống thủy thảo giống nhau màu đen tóc tựa người ngũ quan lớn lên ở một trương bẹp trên mặt nó miệng thậm chí giống cá mập giống nhau tràn đầy răng cưa này quái vật căn bản là không phải người nào nàng mất không chế thét chói thai ra tiếng kia đổ vật hiển nhiên cũng là tìm đúng bọn họ làm con ngồi liệt miệng vọt đi lên nước gợn quay cuồng hết sức khương bách linh thế nhưng thấy được một cái màu xanh lơ cái đuôi Sáng long lanh che kín vầy cá. Đại hôi so bất luận cái gì thời điểm đều phải phẫn nộ, nó điên cuồng dùng móng đuốt bắt lấy trước mặt bọc nước, nhưng là kia quái vật rào hoạt dị thường. Hơn nữa hiển nhiên so cử lang ở trong nước càng linh hoạt, giao phong vài lần sau thế nhưng liền lại tiềm nhập trong nước. Cái kia bị nó cử ra mặt nước dụ địch cánh tay cũng đã sớm thu hồi đi, trên mặt nước đông nhiên cái gì đều nhìn không tới. Khương Bách Linh chặt chẽ ôm đại hôi cổ, bọn họ một người một lang bị bắt ngừng ở con sông Trung ương. Lạnh leo nước sông mang đi bọn họ trên người nhiệt lực, trừ cái này ra bên người còn có một con như hổ rình mồi cá người. Nàng cắn răng nhìn quanh bốn phía, kỳ thật bình tĩnh lại về sau cũng không khó suy xét. Người bình thường như thế nào sẽ thâm nhập này một mảnh hoang dã rừng rậm, lại như thế nào sẽ ở ngày mùa đông không mặc quần áo nhảy vào trong sông, thả còn có thể sống lâu như vậy. Nói vậy đây cũng là một loại sinh hoạt ở chỗ này dân bản xứ giá thú, chỉ là cố tình trường nửa cái người thân thể, gọi người thoạt nhìn như vậy buồn ôn. Sắp trời đã tối sầm xuống dưới, vượt qua Hà Dương cùng Lộc đã tiến vào Nam Ngạn Mục Trường nghỉ ngơi, mà chưa từng có Hà đều lựa chọn ở Bắc Ngạn mặt cỏ qua đêm, cho nên theo thời gian càng ngày càng vãn, duy nhất còn ngốc tại giữa sông chỉ còn lại có bọn họ. Đại Hôi cũng tưởng nhanh chóng qua sông, chính là kia con quái vật vẫn luôn bồi hồi ở phụ cận, chỉ cần nó phát lực đi tới thời điểm liền sẽ lội tới đánh lén, tuy rằng cứng đối cứng không kịp Đại Hôi, nhưng là nó hiển nhiên càng sẽ lợi dụng trong nước ưu thế. Hơn nữa nó ý đồ đã thực rõ ràng, đem chúng nó no kéo chết ở trong sông. Hảo lãnh, Hảo lãnh khương bách linh đông lạnh cả người phát run, nàng trước mắt sớm đã biến thành màu đen đến thấy không rõ đồ vật, sắc trời ám xuống dưới về sau thủy thế dâng lên, dần dần giảm xuống độ ấm nước sông đã bao phủ đến nàng bà vai, đại hôi trên lưng phụ trọng đã sớm bị giải rớt, nó nỗ lực hướng lên trên trôi nổi, làm nàng lộ ra mặt nước càng nhiều một chút. Thời gian một phút một giây trôi đi, nàng đã cảm giác được tứ chi dần dần ly chính mình đi xa, nếu không phải đại hôi còn ở phệ đều nàng thậm chí liền thính giác đều mau đã không có, liền ở Thái Dương hoàn toàn rơi vào hát cá một khắc. nàng đung nhiên cảm thấy chính mình áo khoác bị thứ gì lôi kéo, sau đó đại hôi tựa hồ cũng bị bên kia lực lượng kiềm chế, bọn họ bị bắt chia lìa. a nàng nỗ lực muốn bắt trụ nó, nhưng là cứng còn ngón tay chỉ nắm lấy một nắm lăng mao, nàng bị tốn hạ thủy, kia đầu quái vật túm nàng chân đem nàng hướng nước sâu kéo, lạnh băng nước sông bao phủ nàng đỉnh đầu, thương bách linh liều mạng dãi rủa nhưng kia chỉ cứng rắn tay lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Sau đó nàng nhìn đến càng ngày càng nhiều quái vật lội tới, đại hôi cũng bị ràng buộc trụ, nó giận kêu tưởng hướng nàng nơi này du lại bị bao quanh vây quanh. Cứu ta cứu ta! Xoan mùi nhị nói nháy mắt bị vẩn đục nước sông rớt mãn, nàng lập tức tiến vào không tiếng động thế giới, nàng đại não bắt đầu thiếu oxy, Khương Bách Linh tiềm thức ngừng lại cuối cùng một hơi, hơn nữa hai tay vây quanh được chính mình làm cuối cùng phòng ngự tư thế. Một giây đồng hồ hai giây Phổi bộ đã sắp tạc, nàng cảm giác cuối cùng chi giác sắp ly chính mình mà đi thời điểm, trên chân kia chỉ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bỗng nhiên biến mất, sau đó một đôi cường hữu lực cánh tay kéo qua nàng hướng lên trên hiện lên. Ngoài miệng bị lấp kín, sau đó một ngụm tân không khí độ lại đây, Khương Bách Linh Lâm vào hôn mê cuối cùng một khắc, chỉ cảm thấy đến cặp kia ôm chính mình cánh tay thử cấm áp, thực an tâm. Khu khu cụ, Nàng đột nhiên ngồi dậy tới kịch liệt ho khan, mãi cho đến xoang nguôi khoang miệng không hề có thủy. Khương Bách Linh mới cảm giác mới mẹ không khí lại lần nữa giải cứu nàng phổi cùng đường hô hấp. Thầm thì thầm thì có chim chóc ở ngọn cây kêu to. Nàng hậu chi hậu giác ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình đã thân ở ở trên đất bằng. Đại Hôi canh dự ở bên người nàng, cả người mau còn ướt lục lộc. Thoạt nhìn mới vừa lên bờ không bao lâu, hô hô nó đưa lưng về phía nàng nhe răng trợn mắt. Khương Bách Linh lúc này mới phát hiện nó đối diện, giấu ở đen tối rừng cây, ít nhất có mười mấy thất giống nhau cự lang. Ngao, chúng nó từng người trốn tránh ở bóng cây tử. Ở ban đêm không có ánh trăng thời điểm chỉ còn lại có từng đôi u lục tỏa sáng đôi mắt, Khương Bách Linh run run bỏ dậy rửa gần đại hôi, người sau an ủi tính cọ cọ nàng đầu. Thức mau, có một đầu xa lạ thật lớn sói đen đi ra, nó ra lông cũng là ướt rầm rề, vung đầu, liền đem một con nửa người nửa ca quái vật ném xuống đất, hiện nhiên đã là bị cắn chết. Khương Bách Linh hướng đại hôi đầu mặt sau rụt rụt, nguyên lai nước sâu quái vật trường như vậy. Chúng nó trường người thượng thân. Cùng trong truyền thuyết nhân ngư giống nhau có được loại cá cái đuôi cùng vây cá, thuộc về người bộ vị xanh trắng xanh trắng, nhưng là lại hoàn toàn không có mỹ nhân ngư mỹ cảm. Chọc đầu giống nhau đầu bẹp, thừa thất trưởng chút màu đen lông tóc, một khuôn mặt cũng dứt khoát là người mặt trụ bẹp về sau bộ dáng. Một loại thực ghê tởm sinh vật. Cự Lang tộc cắn chết chúng nó, thuyết minh chúng nó là địch đội quan hệ, Khương Bách Linh không xác định tưởng có lẽ vừa rồi là có khắc Lang tộc xuống nước cứu nàng cùng đại hôi, nhưng là trong trí nhớ lại giống như còn có khác cái gì. Người. Ngao đại hôi bỗng nhiên đi phía trước đi rồi một bước, kia đầu đặc biệt thật lớn sói đen chiều nó nghiêng nghiêng đầu, sau đó dừng dầm vang lên hết đợt này đến đợt khác sói chu, giống như giống như thực chất giống nhau cắt nàng sớm đã yêu ớt bất kham thần kinh. Khương Bách Linh gắt gao ôm đại hôi cổ, đem cả khuôn mặt trôn nhập nó ướt dầm dề ra lông, giống như giờ phút này chỉ có nó nhịp đập mới có thể cho nàng ăn ủi Ngao kia đầu thủ lĩnh cử lang bỗng nhiên giống lớn một tiếng, nó thoạt nhìn đã tuổi già liền sói chu đều không giống khác lang như vậy trung khí mười phần chỉ là nó ra tiếng về sau giấu ở trong bóng tối bảy sói đều ngậm miệng khương bách linh trộn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia đầu lang vương một ngụm ngậm nổi lên trên mặt đất chết cá người xoay người hướng rừng rậm đi đến hô hô sau đó cùng với càng ngày càng nhiều hô hấp cùng tiếng bước chân nay phiến đất trống chậm rãi trở nên an tĩnh sở hữu bảy sói đều biến mất vào rừng rậm chúng nó rời đi khương bách linh thở ra một hơi đại hôi cọ cọ nàng lạnh lẽo gương mặt Làm nàng một lần nữa trở lại nó trên lưng Theo sau nó một chân thâm một chân thiển đi vào rừng rậm chỗ sâu trong Khương Bách Linh Yên lặng ôm chặt nó hấp thu kia một chút đến từ cự lang độ ấm Trên người nàng quần áo hoàn toàn nước đấm Gió thổi qua liền phải kết thành băng Lông chim y da, trái dừa quả đều không thấy Trên người bên người cóng bọc nhỏ nhưng thật ra ở Chỉ là sợ là đồ vật đều đã không thể dùng Rơi xuống hiện tại cái này tình cảnh nàng đỗng nhiên muốn khóc Sinh từ một đường thời điểm Đối nàng không rời không bỏ thế nhưng vẫn là này đầu lang. Chương 12 Nàng ghé vào đại hôi trên lưng, nội tâm vô cùng thổn thức, tử vong một lần lại một lần tiếp cận nàng, hòa hoạn, đói khát, chết đuối, hung thú, mỗi một loại đều có thể dễ dàng muốn nàng mệnh, chính là. Khương Bách Linh gần sát đại hôi cổ, một lần một lần đem nàng từ tử vong biên giới kéo trở về, là nó. Đen nhánh rừng rậm, nàng bên thai trừ bỏ hô hô tiếng gió cũng chỉ dư lại nó hỗn độn tiếng bước chân, ướt đấm quần áo đã sớm bị nàng ra Cả người bao vây ở to rộng phiến lá run bẩn bẩn người là động vật có nhiệt độ ổn định đương nhiệt độ cơ thể thấp hơn 30 C sẽ xuất hiện đồng tử tán đại mà đương nhiệt độ cơ thể thấp đến 25 C dưới khi chính là đến chết độ ấm nàng đầu buông xuống từ nó ra lông khe hở nhìn đến trên mặt đất nhỏ vụn thảm thực vật cùng hoàng thổ không có biến hóa đen nhánh rừng rậm ngay cả tìm một cái sơn động đều là không có khả năng ta còn không có xây nhà ta còn không có quá thượng càng tốt sinh hoạt ta không muốn chết ngao Đại Hôi đột nhiên xoay người, trên người người bỗng nhiên ném tới trên mặt đất, nhầm nó như thế nào liếm như thế nào chạm vào cũng không có phản ứng, gió lạnh hô hô thổi, người nọ trên người độ ấm càng ngày càng thấp. Nó sốt ruột xoay quanh, sau lại dứt khoát một ngụm đem nàng ngậm lên bạn túc chạy như điên, đây là một mảnh khoảng cách bờ sông rất gần rừng rậm, nhẹ nhàng địa thế làm nơi này khuyết thiếu triền núi cùng vách núi, ngay cả tránh gió hang động đều khó có thể tìm được. Đại Hôi vòng đi vòng lại vài vòng, cảm giác trong miệng hàm chứa người một chút tiếng động cũng không nó màu xanh lục lang mắt ở trong rừng rậm khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện một cái còn tính vừa lòng vị trí. mấy cây to lớn lao dễ cây hạ hố đất. nó đem trong miệng khương bách linh đặt ở cản rõ sườn núi hạ, sau đó dùng chân trước nhanh chóng bảo hố hạ bùn đất, thực mau liền làm ra một cái đủ vài người song song hợp nằm hình tròn đại lỗ thủng. hắn há mồm cắn xé vài miếng tùy ý có thể thấy được khoan diệp trái rửa lá cây phô ở đáy hố. tiếp theo thật cẩn thận đem khương bách linh phóng tới phía dưới. Kho khe đại hôi đem nàng ôm ở chính mình hai điều trước chân trung gian, làm nàng vùi đầu ở cổ hạ đầy đặn da lông, lang tộc nhiệt độ cơ thể cao, nó trên người da lông đã nửa làm, chính là so sánh hạ Khương Bách Linh thân thể thế nhưng không có một chút biến ấm. Đại hôi nghi hoặc liếm liếm nàng lạnh băng gương mặt, cuối cùng tựa hồ đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nó một ngụm ngẩm lấy trên người nàng cuối cùng vài món bên người quần áo ướt, sau đó nhẹ nhàng một xé. Hô hô ở gió lạnh lạnh run ban đêm, một người một lang lẫn nhau rửa sát vào nhau sửa ấm. Mê mang chi dàn Khương Bách Linh tựa hồ lại về tới từ trước, nàng nằm ở nàng thoải mái mềm mại giường đêm thượng, ăn no no, không cần lo lắng ngay sau đó thiên sẽ sắp xuống. Vì cái gì sẽ cảm thấy không đối đâu. Nàng dựa vào trên giường chơi di động, giải trí tin tức, quốc gia chính trị, này đó giống như đều là giả, ngón tay tùy ý hoạt động vài cái, đồng nhiên nhảy ra một chương toàn bình ảnh chụp. Trên ảnh chụp chỉ lộ ra nửa trương hôi tạp sắc dã lang phần đầu, trung ương một đôi lục u đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này giống như đang nói chuyện. Khương Bách Linh mở choáng mắt, đỉnh đầu là che trời rừng cây cùng không nhiễm tạp chất xanh thảm không trùng, vài tiếng điểu kêu to trở về nàng thần chí, sau đó nàng hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cả người chân bóng hoa ở đại hôi dưới thân. Vì cái gì là chân bóng đâu? Bởi vì nó thô cứng lông tóc chất trên người nàng có điểm đau. Đại hôi! Cái gì kêu trời vì cái mà vì phô? Nàng nan kham ôm lấy nó chân hướng nó ra lông phía dưới xúc. Làn ra tiếp xúc đến hơi lạnh không khí nổi lên một tầng nổi da gà, rừng rậm nơi nơi đều là rìu rít điểu tiếng kêu, cái này làm cho nàng có loại bị vô số con mắt bảng quan xấu hổ cảm. Cự Lang hiển nhiên còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nó trong cổ họng phát ra khò khẹt khò khẹt thanh âm, đầu sói lười nhác cọ cọ nàng, giống như đang nói, làm ta ngủ tiếp một hồi. Khương Bách Linh lột ra trước mặt ngăn trở mặt trường Bao, lén lút ngẩng đầu nhìn nhìn, bọn họ nằm ở một cái cản gió đại hố đất phía dưới, dưới thân lót một ít đại thụ diệp hẳn là tối hôm qua đại hôi lâm thời đảo. Nàng khởi ra quần áo liền đáp ở bên cạnh nhánh cây thượng, trải qua một suốt đêm gió thổi không biết có hay không làm, nhưng là để cho nàng tức giận chính là, này chỉ đại gia hỏa thế nhưng đem nàng nội ý xé hỏng rồi a. Biết do nó là vì cứu nàng, Khương Bách Linh nhìn kia đầu không ngủ tỉnh đại hôi lang, lần đầu khí ngựa răng, muôn giao hơn nó đi, lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Tính, bỏ qua cho ngươi một lần. Sắc trời hoàn toàn sáng lên tới về sau. Bọn họ rời đi cái này hố đất, Khương Bách Linh cho rằng Đại Hôi sẽ đem nàng mang đi rừng rậm thâm nhập, nhưng là ngoài dự đoán chính là nó lại về tới cái kia sông lớn biên Thảo Nguyên. Ngươi muốn làm gì? Khương Bách Linh bị nó đặt ở một cây cây đậu hủ phía dưới, nó liếm liếm nàng mặt ra nùi nàng, sau đó quay người lại hướng cái kia nguy hiểm sông lớn chạy tới. Nay một chuyến qua sông là tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa liền trở thành cá khẩu chi thực nàng, tương lai đem có rất dài một đoạn thời gian khó có thể nhìn thẳng này sông lớn. Từ hiện tại độ cao xem đi xuống, nàng có thể phát hiện này hà là trình một cái u hình chữ, ở cách đó không xa hẻm núi chuyển qua một cái đại cong lại hướng phương nam chạy tới, ở thành phiến rừng rậm cùng thảo nguyên trung gian giống như khảm một cái đai ngọc. Mà này Mỹ lệ đai ngọc chung quanh hội tụ vô số động vật, một đám một đám qua sông con sông động vật ăn cỏ cũng hảo, đi theo con mùa di chuyển bầy sói cũng hảo, ở đáy nước tùy ý đi săn ăn thịt cá người cũng hảo, đều là tự nhiên sinh vật liên một vòng. Nghĩ như vậy tới... Ta hẳn là chuỗi đồ ăn tầng dưới chót đi." Nàng thở dài, đại hôi thân ảnh đã biến mất ở bờ sông biên, nàng đành phải bắt đầu dồn hết sức lực hướng cây đậu hủ thượng bò. Trên người nàng tuy rằng có cự lang hương vị, nhưng là vì tránh cho mặt khác hoang dại động vật tập kích, nàng quyết định ở trên cây chờ đợi nó trở về. Trong lúc không ngừng có sừng châu lộc cùng sơ cỏ dương đi đến dưới tảng cây liếm láp rơi trên mặt đất đậu hủ quả, Khương Bách Linh chơ mắt nhìn này, đó thịt tươi hòa hảo ra lông tới tới lui lui, lại bất hạnh vô pháp bắt giữ chúng nó. Nàng cảm giác gió lạnh đã mau đem nàng mặt tuổi nứt ra, cánh tay bởi vì thời gian dài ôm thân cây có chút ma, bất quá ít nhiều trong bụng hai cái đậu hữu quả, nàng không cảm thấy thực đói khác. Đại khái lại qua 20 phút, hoặc là càng dài thời gian, nàng cuối cùng thấy một hình bóng quen thuộc chiều bên này chạy tới, Khương Bách Linh lập tức tay chân cùng sử dụng bò hạ thụ nhón chân mong chờ. Đại Hôi thực mau liền chạy tới phụ cận, nó buông trong miệng vẫn luôn ngậm thứ gì, sau đó dùng sức ném trên người ướt đấm ra lông, bắn khởi đầy đất bùn nước. Khương Bách Linh khó có thể tin, ngươi chẳng lẽ là lại xuống nước. Nàng nhìn nó mạo hiểm ngậm trở về đồ vật, này. Bao ở một khối đen như mực ra, không phải nàng lông áo khóc sao. Liên quan một đống thu thập tốt ra cùng tuyến đa, còn có phía trước ở nam bộ mục trưởng thượng sẵn đến linh dương, đều hảo hảo cột vào cùng nhau, đại khái là bị vọt tới bãi sông Biên, may mắn tránh đi ăn thịt nhân ngư cấp đoạn. Ngươi liền vì tìm về mấy thứ này, liền lại chạy đến trong sông đi. Khương Bách Linh thật là không hiểu được này thất lang ý tưởng. Nàng chỉ vào cái kia nguy hiểm u hình cửa sông, ngươi biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm sao, trong sông có thực nhân ngư, ở trong nước ngươi không phải chúng nó đối thủ, thủy thế như vậy mãnh liệt, vạn nhất ngươi bị hướng đi rồi làm sao bây giờ. Nói nói, đại hôi thế nhưng thò qua tới liếm nàng mặt, Khương Bách Linh sờ soạn mặt mới phát hiện, chính mình không biết khi nào đã rơi lệ lời mặt. Hô hô nó chen qua tới cỏ sát nàng đầu, cường tráng chân trước gãi nàng phần lưng, Khương Bách Linh đoán nó đại khái là ở xin tha, rõ ràng lớn lên hung thân đắc sát. Hiện tại toàn bộ lang lại làm bộ thành xuẩn manh tiểu động vật đối nàng làm nũng. Nàng giả ý gõ vài cái nó chán, kỳ thật vừa rồi nàng cũng nghĩ thông suốt, nó là nơi này dân bản xứ lang, đại khái nó so nàng rõ ràng hơn thế giới này cách sinh tồn, qua sông qua mùa đông hẳn là cũng không ngừng một lần mà thôi, nó so với chính mình rõ ràng hơn gầy yếu nàng yêu cầu cái gì, hơn nữa kiệt lực vì nàng chuẩn bị tốt này đó. Khương Bách Linh tâm tình phức tạp nhìn này đầu manh thu lay kia đôi đồ vật, có lẽ ở không biết thời điểm, nàng đối nó Nó đối nàng, bọn họ lẫn nhau đều đã bay lên đến người khác vô pháp thay thế được địa vị. Mà nàng cho tới bây giờ mới hiểu được này đó, này đầu cự lang đã là nàng sinh tồn tất yếu điều kiện, nàng không nghĩ muốn thuần phục nó, nó là một cái trí tuệ thân thể, nó là nàng thần hộ mệnh, cũng là mang nàng đi vào này phiến thế giới tiểu Bởi vì khoảng cách nguồn nước gần, bọn họ liền ở cây đầu hủ hạ thăng một đống lửa trại thịt nướng, ăn no sau Khương Bách Linh cố ý đem dính huyết ra dê đặt ở bờ sông rửa rửa. Lan tràn khai vết máu hấp dẫn tới mấy chỉ tham lam ăn thịt nhân ngư, chúng nó mắng răng nhanh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Khương Bách Linh nhìn những cái đó quái vật làm cái mặt quỷ, phi, xỉu bắt quái. Bởi vì bao da phao quá thủy, nàng tiền bao, khăn giấy tất cả đều báo hỏng, nhất có giá trị bật lửa cũng gặp phải trục trặc nguy hiểm. Khương Bách Linh thử rất nhiều lần mới tính điểm một chút hỏa, vì giữ lại mùi lửa, nàng nhặt một cái trái rửa quả đem bên trong đào rỗng, sau đó thử đem một ít than lửa bỏ vào đi làm nó vẫn luôn ẩn ẩn thiêu đốt. Vì thế nàng cần thiết cách một đoạn thời gian liền dừng lại đổi mới trái rửa quả cùng than hỏa, lấy bảo đảm ngồi lửa bất diệt. Thịt nướng lửa chạy phát ra đại lượng mùi mù đem động vật ăn của cùng cự lang tộc toàn bộ doa chạy. Khương Bách Linh dùng tức tiêm nhánh cây đem thịt dê xuyến ở mặt trên, mặt ngoài thực dễ dàng bị đốt cháy, nhưng chỉ cần sẽ xuống một tầng da đen bên trong chính là nộn nộn thịt dê. Khương Bách Linh tiếp nuối thở dài, cũng chỉ thiếu chút nữa muối vị. Đại hôi sức ăn dần dần biến đại đống lửa bên thịt nướng thậm chí không đợi nàng hoàn toàn nướng chín. Đại hôi liền gấp không chờ nổi nuốt vào bụng, trừ bỏ cho nàng ăn những cái đó, giữ lại một toàn bộ dương nó thậm chí liền xương cốt đều nhai nhai nuốt. Đại khái nó thật là đói bụng. Khương Bách Linh như vậy nghĩ, cho nó ăn trên cây trích đầu hủ quả khi, nó thế nhưng cũng không có cự tuyệt. Đống lửa sợ hãi làm động vật ăn của nhóm một số lớn tụ ở bên nhau, từ cường tráng nhất công lộc cùng công dương đứng ở nhất bên ngoài, bảo hộ bên trong giống cái cùng ấu tể. Chúng nó có chút liền bồi hồi ở bờ sông biên Thảo Nguyên Thượng. Có chút tiến vào rừng rậm tiếp tục hướng phía Nam di chuyển. Khương Bách Linh đem khu rừng này đặt tên vì Nam ra rừng rậm, lấy này nguy hiểm sông lớn vì giới, chia làm Bắc Ngạn cùng Nam Ngạn. Bắc Ngạn có bọn họ sinh hoạt tác ốc rừng rậm, Nam Ngạn hiện giờ vẫn là một mảnh nghi vấn. Đại hôi chờ nàng thu thập xong trên mặt đất đóng lửa về sau, liền mang theo nàng một lần nữa đi vào trong rừng. Nàng nhìn nó một đường ngửi khí vị đi tới, có đôi khi là một đường thẳng đi, có đôi khi đi đến một chỗ sẽ đột nhiên chuyển biến. Nàng đoán nó đại khái ở chọn lựa đoạn đường. Đám kia số lượng khả quan cự lang tộc nàng một đầu đều không có nhìn thấy, hơn nữa đại hôi từ lên bờ sau không còn có phát ra quá như vậy sói chu nàng đoán chúng nó đại khái đều là cô độc đi săn giả, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau lựa chọn sử dụng lãnh địa, mà chỉ có Lang Vương Triệu Hoán mới có thể một lần nữa tụ tập. Chương 13. Khu rừng này đại ra ngoài nàng dự kiến, đại hôi đại khái ở nam gia trong rừng rậm chạy một giờ, trong lúc cũng có qua đường mấy cái địa thế không tồi trên núi. Nhưng là nó đều không có dừng lại. Khương Bách Linh ngồi ở lang trên lưng, đồng nhiên có loại bị kéo nơi nơi xem phòng cảm giác, đại hôi sẽ không nói, nhưng nó đối cư chú hoàn cảnh yêu cầu vẫn là rất cao. Cuối cùng bọn họ ở một mảnh ánh sáng mặt trời trên sườn núi dừng lại xuống dưới, nơi này cây cối tương đối thưa thớt, giữa lưng vào một cây thật lớn trăm năm phân đầu hủ cây ăn quả, thụ trước là một mảnh nhỏ bằng phẳng mặt cỏ. Khương Bách Linh giống cái xem phòng hộ gia đình giống nhau khắp nơi chuyển nhìn vòng. Kinh ngạc phát hiện cách đó không xa liền có một cái dốc rách chạy qua dòng suối nhỏ, ở trên núi phía dưới hội tụ thành một cái tiểu đầu. Đại hôi, nơi này quá tuyệt vời. Khương Bách Linh cao hứng nhào qua đi ôm lấy nó đầu sói, trên cây có thật nhiều trái cây, ta có thể làm một cái vong đem chúng nó đều đâu xuống dưới, bên cạnh còn có nguồn nước, cọ cọ rửa rửa liền phương tiện nhiều. Nàng nhìn kia phiến thảm thực vật tươi tốt mặt cỏ, ta có thể tạo một cái tiểu phòng ở, như vậy trời mưa cũng không sợ, chúng ta liền có ra chúng ta sẽ có ra. Đại hôi chen qua tới cọ sát nàng, giống nước biết tinh giống nhau đôi mắt giống như đang nói chuyện, nó sung sướng vòng quanh Khương Bách Linh xoay quanh, hiện nhiên nàng biểu hiện ra ngoài yêu thích cũng làm nó thật cao hứng. Cảm ơn ngươi đại hôi. Khương Bách Linh sờ sờ nó mau lô thai, cầm lòng không đậu ở nó trên chán hôn hạ. Đây là ta bảo hộ thần, chúng ta cũng là người một nhà. Nam gia rừng rậm bó củi cùng tác ốc rừng rậm có chút bất đồng, cùng phương bắc dày đặc cao lớn cây cao to so sánh với cùng loại cây đậu hủ như vậy cây ăn quả muốn càng nhiều khương bách linh cảm thấy này thực hảo này ý nghĩa nàng có càng nhiều cơ hội ngắt lấy trái cây hiện tại là cuối thu bắt đầu vào mùa đông còn vẫn là được mùa mùa nàng hẳn là lợi dụng cơ hội tồn trữ qua mùa đông lương thực hơn nữa nếu có thể phát hiện càng nhiều chủng loại nhưng lợi dụng cây cối nàng sinh hoạt sẽ càng tốt đại hôi ở đại thụ phía dưới đào một cái nhợt nhạt hố đất vị trí ở trên núi chỗ tranh gió nàng đoán nó là muốn giống tối hôm qua giống nhau tạo một cái ngủ toa ra tới nhưng là hương bách linh không thỏa mãn tại đây như vậy hoa không tránh phong cũng khó giữ được ổn một khi trời mưa sẽ biến thành vũng nước nếu nơi này mùa đông lạnh hơn chỉ dựa đại hôi nhiệt lượng đối bọn họ hai cái tới nói đều sẽ bất lợi bởi vậy nàng quy hoạch một chút dưới tàng cây đất trống nàng muốn tạo một cái đơn giản nhà tranh từ trước hương bách linh động thủ năng lực liền rất cường bất quá làm một cái đất dẻo cao su phòng ở cùng một cái chân chính dùng nhánh cây dựng phòng ở hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nàng có thể lợi dụng vật liệu gỗ hữu hạn Cây đậu hủ cảnh khô so với mặt khác cây cao to tới nói xem như tương đối giòn. Hương bách linh thử nhặt một khối bên dòng suối nhỏ tương đối bén nhọn cục đá, dùng nó ở nhánh cây thượng tạo ra một cái khẽ lõm, lại đem cục đá cột vào nhánh cây thượng, dùng để đương một cái giản dị dịu đá. Làm như vậy có thể sử dịu nhận có một cái sức giật, sử dụng tới càng vững chắc. Ha, nàng dùng sức chém ra dịu đá, nhưng chỉ ở trên thân cây tạo ra một cái nhợt nhạt loáng hố. Nàng lấy rùa đen giống nhau tốc độ lăn lộn một buổi trưa cũng chỉ thu hoạch 4 cây đại khái 56 cm đường kính cây non hô hô Khương Bách Linh nằm liệt trên mặt đất thở dốc nữ nhân sức lực vẫn là quá nhỏ nàng Tuy rằng tập thể hình nhưng là cũng không có so với người bình thường càng tốt một chút một buổi chưa việc tốn sức làm nàng thể lực sắp lấy hết mấy chỉ chim chóc rừng ở nàng trước mặt không xa ruộng dốc thượng mổ cái gì ngại với nàng đắp lên đống lửa chúng nó không có tới gần cây đậu hủ Khương Bách Linh nhìn một hồi nàng đại khái đã biết thế giới này sinh vật mùi lửa là có bao nhiêu sợ hãi Đây cũng là vì cái gì đại hôi như vậy yên tâm nàng một người ngốc. Khương Bách Linh nghỉ ngơi sẽ, đem chặt cây đến bốn căn cây nhỏ đặt ở đống lửa nướng, cây cối cái đấy dùng hỏa nướng một chút, chừng khô sau tương đối hảo ma tiêm, cũng sẽ kiên cố một chút. Nàng lựa chọn sử dụng một mảnh dễ cây phía dưới đất trống, sau đó đem bốn căn tức tiêm nhánh cây cắm đến trong đất, dâm thật về sau chính là nàng nhà ở cơ bản nhất tứ giác dàn giáo. Hảo, ít nhất bán ra bước đầu tiên. Nàng lau mặt thượng hãn. Nhìn trước mặt chủi lùi bốn căn nhánh cây thế, nhưng cũng cảm thấy thập phần có thành tựu cảm. Đang định tiếp tục chặt cây thời điểm, Khương Bách Linh bỗng nhiên nghe được phụ cận thứ gì dẫm quá mặt cỏ thanh âm, nàng hôm nay một ngày đều không có đã chịu quá dày, dương đàn ngửi được khói lửa vị sẽ chủ động né tránh, như vậy có cái gì động vật thế nhưng là không sợ hỏa sao? Nàng không có đi ra ngoài tuần tra, mà là nắm chặt trong tay thô giáp dịu đá trốn đến đống lửa mặt sau. Lờ mờ rừng rậm bỗng nhiên hiện lên vài đạo nhanh chóng chạy vội bóng dáng, lông tóc là màu đâu? Khương Bách Linh thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng, bởi vì nàng nhìn đến những cái đó bóng dáng, tựa hồ là hình người. ô, ô những cái đó động vật phát ra cho săn giống nhau, ô, ô thấp mình, chúng nó bồi hồi tại đây phiến sườn núi nhỏ phụ cận, bởi vì tốc độ quá nhanh Khương Bách Linh căn bản bắt giữ không đến chúng nó thân ảnh. Dưới tình thế cấp bách nàng đem nguyên bản thải tốt một đống, tuổi lửa toàn bộ thêm tới rồi đóng lửa, làm lửa đốt càng vượng. Đại hôi sắp đã trở lại, nơi này có đại hôi lưu lại hương vị cùng đóng lửa, chúng nó không dám dễ dàng lại đây. Khương Bách Linh như vậy nghĩ, cứng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng từ đống lửa phân ra một cây dài nhất nhánh cây, chọc trong tay múa may đe dọa chúng nó, này xác thật cũng là có chút tác dụng, nhưng cái đó động vật phát ra càng thêm ngắn ngủi tiếng kêu, cũng không có đi phía trước tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên người nàng mồ hôi lạnh đều toát ra tới, những cái đó dấu ở trong rừng cây đổ vật động tác nhanh nhẹn, nàng mới vừa bắt giữ đến một cái bóng dáng, liền lại lập tức biến mất, bất quá vài lần xung dưới, nàng cũng thấy rõ chúng nó bộ dáng. Chúng nó so cự lang tộc tiểu thượng rất nhiều, từ ngoại hình tới xem, đại khái cùng ăn thịt nhân ngư là không sai biệt làm biến dị loại. Cũng là một loại nửa người nửa thú quái vật, nhưng là chúng nó có tứ chi, thả là tứ chi chấm đất hành tẩu, diện mạo có điểm giống khuyển khoa động vật, thân khoác màu nâu bối mau, phía sau còn trưởng cái đuôi Nếu là nói Khương Bách Linh nhìn đến ăn thịt nhân ngư thời điểm là ghê tưởng như vậy trước mặt loại này nửa người nửa cầu động vật khiến cho nàng sợ hãi, chân chính nhân loại thật sự tồn tại sao? Bên hai nghe được chính là càng ngày càng dậy đặc vệ tiếng thê, chúng nó đang thương lượng, chúng nó cùng cự lang so sánh với hiển nhiên là càng có tổ chức tính ăn thịt động vật. Khương Bách Linh quả thực đội phục chính mình lúc này còn có thể bình tĩnh tự hỏi, nàng mồm to thở hổn hển, đập cục đá, rơi cây đuốc này đó động tác chỉ là ở đe dọa những cái đó quái vật, chúng nó không có đi. Ô ô ô ô từ sau thân cây bỗng nhiên đi ra một con sải cẩu thú nhân, Khương Bách Linh chợt thấy nó thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Dưới ánh mặt trời chúng nó bộ dáng càng làm cho nàng sợ hãi, nàng đoán nếu nàng chưa thấy qua ăn thịt nhân ngư, loại này thú nhân sẽ đem nàng hủ chết. Có đệ nhất chỉ dẫn dắt, càng ngày càng nhiều xài cẩu người bắt đầu hướng nàng nơi này tới gần, Khương Bách Linh sắp đến rồi, nàng bắt đầu thử hướng trên cây bò. Những cái đó thú nhân nhìn đến nàng động tác cũng kích động lên, vây quanh ở đống lửa ngoại vòng chiều nàng phệ ơ. Nàng gắt gao ôm thân cây, giờ phút này trong đầu trống rỗng, một giây đồng hồ quá đến so một năm còn muốn trưởng. Ngao. Đông nhiên, nàng rốt cuộc nghe được quen thuộc sói trù, một con cho đen sắc cử lang đâm đoạn vô số cảnh lá chiều nơi này chạy như điên lại đây, Khương Bách Linh bỗng nhiên khóc tiếng kề, đại hôi. Nó chạy thức mau, trước mắt liền đến trên sân núi. Nàng chưa từng gặp qua nó như vậy hung ác bộ dáng cả người tóc dài đều nổ tung, đại dương miệng giống giận, lộ ra khẩu nước dày đặc nhanh sói. Nó liền canh giữ ở nàng dưới tàng cây, giang co những cái đó xài cẩu người mà đối diện thú nhân ở nghe được động tinh thời điểm liền lui về phía sau tụ tập ở bên nhau, chúng nó cũng không sợ cự lang. Nàng thấy đại hôi tứ chi hung hăng chộp vào trên mặt đất xúc lực, sau đó lại nháy mắt nó liền đột nhiên sông ra ngoài, khương bách linh ngây ngẩn cả người, nàng nhìn đến nó dễ dàng liền cắn một cái xài cổ thú nhân cánh tay sau đó sẽ thành hai nửa, sắc bén móng vuốt có thể nháy mắt đem một cái thú nhân chảo thành trọng thương, so sánh với loại người xài cổ người, nó có tuyệt đối áp chế lực lượng, Nhưng là giờ phút này đại hôi lại là lấy một địch mười, nàng nhìn đến nó màu xám ra lông thượng lây dính vết máu, nó bị thương. Cương đại nữa thú cũng đỉnh không được đông đảo đối thủ vây công, những cái đó xài cẩu người linh hoạt tứ chi cùng bén nhọn nhanh vút làm nó dần dần rơi xuống hạ phong. Khương Bách Linh nhìn trận này thuộc về Nam Bắc rừng rầm ăn thịt liên chèm giết, trong nháy mắt thế nhưng muốn nhảy xuống đi chợ giúp nó, nhưng là nàng không thể, nàng sẽ trở thành đại hôi liên lụy. Ngao! Đại hôi giết đảo nó dưới chân đã dẫm vài chỉ xài cổ người thi thể, chúng nó bắt đầu kiêng kỵ cũng có lui lại ý niệm, chương bách linh chỉnh trái tim đều bị treo lên, nàng nhìn đến đại hôi chân sau ở không ngừng chảy huyết, nếu tiếp tục rằng co đi xuống, nó sẽ thua, Liên ở nàng cho rằng hình thức sẽ tiếp tục bất lợi đi xuống thời điểm, lại một tiếng sói chu xuất hiện, một con đen nhánh cự lang bỗng nhiên từ rừng cây nhảy ra tới, một ngụm cắn một con đứng bên ngoài vây xài cổ người, Ngao! đại hôi dốc sức làm lại, có cự lang tộc đồng bạn trợ giúp. Tình hình chiến đấu trở nên nghiêng về một phía, chúng nó dần dần đem một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu biến thành đơn phương chém giết. Có mấy chỉ xài cổ người chạy mất, nàng sơn núi nhỏ một lần nữa khôi phục yên lặng, đại hôi. Khương Bách Linh một chút nhào vào cự lang trong lòng ngực, nó không ngừng ai cọ nàng, vừa rồi còn ở thu hoạch sinh mệnh răng nhọn, giờ phút này chỉ phát ra ôn nhu hô hô thành âm. Mặt khác kia chỉ sói đen tò mò đi tới nhìn nhìn chúng nó, nhưng là nó hiển nhiên cũng là kiêng kỵ tràn đầy thiêu đốt đống lửa, không bao lâu liền xoay người chạy. Đổ đầy đất xài cậu thú nhân làm sói đen kéo đi rồi mấy chỉ, giữ lại những cái đó hẳn là phân cho đại hôi. Khương Bách Linh vùi đầu ở đại hôi ấm áp ra lông, chóc mũi người được mùi máu tươi mới bỗng nhiên nhớ tới, ngươi bị thương. Nàng sốt ruột nhìn nó chân sau thượng kia nói cơ hồ có mười mấy cm lớn lên xé rách khẩu, không có dược không có kim chỉ, làm sao bây giờ? Đại hôi quay đầu lại nhìn nhìn, sau đó cùng nàng đi đến đống lửa biên, nó làm nàng rửa gần chính mình ngồi xuống. Liền nàng muốn đi truyền núi sau mang nước đều không cho, nó quay đầu liếm chính mình trên đùi huyết. Nàng cho rằng nó sẽ đi ngậm một ít cầm máu thảo dược ăn, chính là nó không có, như là sợ giống nhau, Đại Hôi chỉ là dựa gần nàng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, nó tiếng ngáy so thường lui tới còn muốn đại, như là ở nói cho nàng không cần lo lắng. Khương Bách Linh vuốt đầu của nó, nàng không biết nên như thế nào giúp nó, chỉ có thể đem trong tầm tay đậu hũ quả đút cho nó ăn, Đại Hôi không có cự tuyệt, một ngụm mấy cái tất cả đều nuốt nó liếm liếm tay nàng, đem đầu to gối lên nàng trên đùi nhắm mắt lại. Khương Bách Linh nhìn cách đó không xa dưới gốc cây chiến đấu hiện trường, vết máu thi thể đôi đầy đất, nàng không có ở tác úc rừng rậm gặp qua như vậy động vật, có lẽ chúng nó là thuộc về Nam Gia rừng rậm dân bản xứ, cùng tác úc cự lang vừa lúc là địch đội người cạnh tranh quan hệ. Bởi vì rất nhiều di chuyển tới bầy sói, cướp đoạt chúng nó đồ ăn, khiến cho sải cẩu người điên cuồng tiến công có đại hôi khí vị nàng. Nhân ngư cũng hảo, sải cẩu thú nhân cũng hảo. Có lẽ này vẫn là một cái chưa tiến hóa ra nhân loại nguyên thủy thế giới, nhưng luôn có một chi sẽ trở thành tân nhân loại văn minh thủy tổ. Chính là đại hôi chúng nó vẫn là hoàn toàn thú hình, chú định sẽ bị đào thải. Chương 14 Đại hôi chịu thương so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, đại khái là những cái đó xài cẩu người nhanh bước có độc, tối hoặc là đã xảy ra vi khuẩn cảm nhiễm. Suốt một buổi tối Khương Bách Linh đều cảm thấy nó thân thể ở phát suất cao, hơn nữa trong cổ họng không ngừng phát ra lớn tiếng khò khè. Đến sau lại nghe tới đều đã nghẹn ngào. Nó vừa không uống nước cũng không ăn thịt, Khương Bách Linh thật sự lo lắng, không có biện pháp nàng chỉ có thể bò đến cây đầu hủ thượng ngắt lấy mới mẻ trái cây, trên dưới mấy tranh về sau cái đáy cảnh cây đầu hủ quả thậm chí đều bị nàng lấy hết. Đại hôi! Khương Bách Linh thật cẩn thận sờ sờ đầu của nó, nó thuận theo nàng động tác mở ra miệng. Con Hảo, nó còn có thể ăn loại này trái cây, đến bây giờ nàng vô cùng may mắn, có thể phát hiện loại này cây đầu hủ thật sự là quá tốt. Một suốt đêm nàng đều canh giữ ở nó bên người, nàng là thật sự sợ, hoang dại động vật đào thải thảm thiết, bởi vì tiểu thương chịu không nổi đi rất có thu ở, nếu nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nàng dựa vào cự lang sinh tồn, chúng nó hai cái vận mệnh liên lụy ở bên nhau, ích kỷ tới nói, nếu không có đại hôi, nàng khương bách linh căn bản là sống không nổi, sai cổ người, ăn thịt nhân ngư, chúng nó đều đứng ở so nàng càng cao trôi đồ ăn thượng, nàng nhẹ nhàng nuốt ve đại hôi mau lô thay, nó phát ra hô hô thô ếch thở dốc thành. Nó đem đầu sói hướng nàng trong lòng ngực trôn trôn, dùng móng vuốt ôm lấy nàng, cơ hồ đem nàng cả người bàn ở chính mình nội sườn. Nó lại như vậy tín nhiệm ta Khương Bách Linh nghĩ. Thẳng đến dạng sáng nàng mơ màng ngủ quá khứ thời điểm, nàng còn ở thì thầm dậy sớm nhất định phải làm một phen cung tiễn, nàng yêu cầu càng nhiều vũ khí tới bảo hộ chính mình cùng đại hôi. Sau đó mãi cho đến bên thai rượu dít chim hót đem nàng đánh thức, Khương Bách Linh đột nhiên ngồi dậy mới phát hiện sắc trời đã sáng rồi. Đại hôi! Nàng hô thanh. Liên ở cách đó không xa cự lang quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấp thấp kêu một tiếng, nó đầy miệng đều là vết máu, đang ở nơi đó ăn ngấu nghiến ăn những cái đó xài cẩu thú thi thể. Khương Bách Linh cảm thấy nó đại khái là chịu đựng đi, có lẽ ngày hôm qua ăn đậu hủ quả có mát lạnh giảm nhiệt tác dụng, đánh bậy đánh bạ giúp nó vượt qua cửa ải khó khăn. Như vậy nghĩ, nàng cảm thấy loại này cây ăn quả thật là một cái hảo bà bối, nàng nên chọn thêm chích một ít bảo tồn lên, ai biết qua mùa thu còn có thể hay không có. Đại hôi không có làm nàng hỗ trợ nướng chế con ngồi, Khương Bách Linh cũng liền không có cho chính mình ngột ngạt đi thu thập kia đôi đáng sợ xài cầu thi thể. Tuy rằng ngày hôm qua nàng tháo xuống đậu hủ quả tất cả đều cấp đại hôi ăn luôn, nhưng là nàng cũng không tính toán ăn những cái đó đã chết đầy đất xài cẩu thú nhân, không thấy bọn nó trên người bối mau, quăng những cái đó tựa người tay cùng chân liền đủ làm nàng tưởng phun. Ở đại hôi ăn thịt tươi ăn cơm thời điểm, Khương Bách Linh tiếp tục nàng việc, làm một phen cũng khó khăn quá lớn. Nàng cảm thấy một cây cũng đủ bén nhọn trường thương liền có thể trợ giúp đến nàng. Thương tay binh không thể qua thế, nếu không dễ bẻ gãy, chính là chặt cây xuống dưới nhất tế nhánh cây cũng có 5-6 cm đường kính, nàng cần thiết đem nhánh cây tức tế. Đây là một cái yêu cầu kiên nhẫn công tác, Khương Bách Linh không có tiện tay công cụ, nàng chỉ có thể dùng đá phiến một chút một chút tạc. sẽ xuống vỏ cây cành khô mặt ngoài đều là ma tay tiểu thứ, nàng còn cần dùng cục đá tinh tế mài rúa, lấy làm tay cầm thời điểm càng phương tiện. Đại Hôi ăn no về sau cũng đối nàng động tác tỏ vẻ tò mò, nó muốn hỗ trợ, nhưng nó miệng quá lớn, Khương Bách Linh cảm thấy nàng có càng thích hợp nó công tác, Cự Lang khẩu nước đại thả thâm, nó một ngụm cắn hợp lực có thể nhẹ nhàng đem cây nhỏ cắn nước, không đến một hồi công phu, Đại Hôi liền giúp Khương Bách Linh lộng một đống bó củi, cũng đủ dùng để dựng phòng nhỏ rào tre. Người giỏi quá, Khương Bách Linh sờ sờ đầu của nó tỏ vẻ tán thưởng, Đại Hôi ngậm lấy cánh tay của nàng liếm liếm nàng lòng bàn tay, hơi hơi đau đớn cảm mới làm nàng phát hiện. Chính mình trong lòng bàn tay sớm đã tràn đầy cọ sát ra tơ máu, Không có việc gì, đừng lo lắng. Khương Bách Linh nhìn nó nhẹ nhàng liếm tay nàng, biểu tình ôn nhu, như vậy ánh mắt không giống như là một đầu lang sẽ làm được, nàng ngây người một lát lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều.